Tựa hồ là vì nghiệm chứng Phục Nhan phòng đoán, ngay sau đó liền thấy một bên vòng sáng chấp động, đã khôi Phục Nhân thân Lam Ngưng liền từ bên trong đi ra. Lam Ngưng một đốn, cuối cùng là nhấc chân đã đi tới, nhìn chầm chằm Phục Nhan nói, đà tạ. Cuối cùng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại tự giới thiệu nói, Lam Ngưng. Phục Nhan gật gật đầu, xem như thừa này phân lòng biết ơn, sau đó cũng trao đổi tên họ nói, Phục Nhan. Khi nói chuyện, sớm đã đi lên thủy lưu thanh cùng cơ khuyên tuyệt cũng một chiếc một sau từ bên kia vòng sáng chung đi ra. Không biết vì sao, Phục Nhan có thể cảm nhận được này hai người chi gian không khí có chút không giống nhau, cái loại này một gặp phải liền từng người liễm đi ánh mắt, tràn đầy kiểu diễm chi tình. Ý thức được cái gì, Phục Nhan không tự giác gợi lên khỏe môi. Mới mấy ngày công phu, này hai người cũng đã đâm thủng giấy cửa sổ. Cung chủ, Thủy Lưu Thanh Hãy còn đã đi tới, đi ngang qua cơ khuynh tuyệt thời điểm, ngón tay ngầm nhẹ nhàng câu một chút đối phương ngu bàn tay. Cơ khuyên tuyệt theo sát sau đó, cặp kia bình tĩnh con ngươi hạ, ánh mắt lại là có chút mơ hồ không chừng, bất quá thực mau lại làm bộ không có việc gì phát sinh, đi tới nhìn Phục Nhân nói, chúng ta, có phải hay không nên đi ra ngoài? Phục nhan phản phất cái gì cũng chưa từng biết được, phi thường bình tĩnh gật gật đầu, tính tính thời gian, chúng ta tiến vào mộ phủ cũng có hơn một tháng, phòng trừng hiện tại đã có không ít người rút lui lên bờ. Nói, Phục nhan dẫn đầu xác nhận một chút xương hoa cùng những người khác vị trí. quả nhiên bọn họ đã không ở ưu tâm hồ đế dứt lời mấy người đều là không lại trần chờ nhanh chóng lắc mình chuẩn bị trước rời đi bảo khố một lần nữa trở lại Hậu viên thời điểm Thủy Lưu Thanh tuổi hồ nghĩ tới cái gì không khỏi hơi hơi như mày vội vàng nhìn phục Nhân nói Cung chủ chúng ta liền như vậy triệt rất sao chung cái chắn nói có thể hay không nàng nói còn chưa dứt lời mấy người lại đều minh bạch Thủy Lưu Thanh ý tứ các nàng bao lại bảo khố lúc này bên ngoài khẳng định sẽ có người ở cố ý ngồi canh Chỉ cần Phục Nhan các nàng dám đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. liền tính bọn họ có thể may mắn thoát thân, chỉ cần thân phận bị nhận ra tới, sau khi rời khỏi đây cũng vẫn luôn sẽ phiền toái quân thân. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Ngưng, nhẹ chọn mày nói, nếu không, lại sướng một bài hát. Lam Ngưng. Nói xong, Phục Nhan lại nhìn phía sau hai người nói, các người nhớ rõ trước phong bế chính mình cảm quan cùng nghe thức. Thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt. Lúc này mộ phủ bên ngoài, chính như phục nhan theo như lời, đã nhiều ngày một đợt tiếp theo một đợt người sôi nổi rời đi đáy hồ, cuối cùng đều một lần nữa lên bờ đi, lưu tại mộ trong phủ người tu tiên đã không nhiều lắm. Không bao lâu, nam chủ phương vũ thân ảnh, đã là ở một đám kiếm vương tông đệ tử vây quanh hạng, cùng nhau đi tới mộ phủ bên ngoài lối vào. Phương sư huynh thật là quá lợi hại. Phía sau không ít đệ tử đều dùng kính để ánh mắt, nhìn về phía phía trước phương vũ thân ảnh. Ông. nhưng vào lúc này Toàn bộ mộ phủ bên ngoài che chắn tầng đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, mọi người sửng sốt mới vừa ngước mắt liền thấy phía trước không ít người tu tiên rất là chật vật lui ra tới. Mọi người còn không có minh bạch đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy lui về tới người hô to, không hảo, này hưu tâm hồ đế, thế nhưng thật sự có một cái dài mấy chục mét dao long. Cái gì? Dao long? Làm sao bây giờ? Kìa dao long đột nhiên ngăn chặn xuất khẩu, chúng ta căn bản không dám đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Những cái đó quay chung quanh ở mộ phủ lối vào đám người, đều là có chút nhân tâm hoảng sợ lên. Đệ 272 chương 272 Lạp lạp lạp lạp Liên ở mộ phủ bên ngoài sở hữu người tu tiên đều khó có thể tin thật sự có giao lòng đột nhiên xuất hiện thời điểm, bảo khố bên này, lại đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp mà lại êm thai tiếng ca. Trầm thấp thanh âm tựa hồn là cố ý bị khống chế, truyền bá không gian, gần chỉ có mấy chục giảm phạm vi mà tôi cũng không có hấp dẫn đến không tương quan người lực chú ý. Đương nhiên, nếu là thực sự có người bị hấp dẫn tới, kia cũng chỉ có thể lầm vào hôn mê chung. Một bên thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt cứ việc có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe phục nhăn nói, nháy mắt đem chính mình toàn bộ cảm giác cùng nghe thức phong bế lên, làm xong này hết thẻ sau, hai người mới có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Ngưng. Chỉ thấy một bên Lam Ngưng thoáng rôi dài cổ, bất quá nàng từ thủy tự chung đều không có mở miệng, chính là lại có trầm thấp tiếng ca, sớm đã hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Giao nhân nhất tộc tiếng ca Trời sinh liền mang theo một loại mê hoặc tác dụng, không đạt tới tiên nhân thực lực, bình thường tới nói, không có người có thể khiêm được. Thức mau, ở không đến nửa khắc chung thời gian, Lam Ngưng rốt cuộc là đỉnh chỉ ca sướng, ngược lại một lần nữa khôi phục tới rồi phía trước lãnh đạm bộ ráng, phục nhan tuy rằng cũng nghe không thấy thanh âm, lại là nháy mắt hiểu ý. Lúc này, nàng mới quay đầu lại ý bảo liếc mắt một cái thủy lưu thanh cùng cơ khuyên tuyệt. Người sau một đốn, lập tức lại buông ra chính mình cảm quan cùng nghe thức. Cơ khuyên tuyệt suy nghĩ mới vừa thu hồi, liền nghe thấy phục nhan thanh âm truyền đến, hảo, có thể đem gắn vào mặt trên sao trông thu hồi tới. Hảo, cơ khuynh tuyệt cứ việc còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, bất quá nhìn phục nhan cùng lam ngưng rất là bình tĩnh bộ dáng, nàng tự nhiên sẽ không có sở hoài nghi. Vì thế, ngay sau đó liền thấy cơ khuynh tuyệt điều động khởi tự thân chân nguyên tri lực, sau đó dơ tay rỗi khai lòng bàn tay, một cổ linh lực nháy mắt bắt đầu ở tay nàng trưởng thượng hội tụ dựng lên. hào hảo. hảo. Kim quang chấp động, bốn phía sao chuông bóng dáng lại lần nữa ở giữa không trung hiển lộ ra tới, bất quá là chấp mắt công phu, sao chuông liền một lần nữa hóa thành lớn bằng bàn tay, sau đó lẳng lặng trở xuống cơ khuynh tuyệt trong tay. Mà Lam ngưng thiết hạ thủy mạc sẽ chính mình chậm dãi tiêu tán, đảo cũng không cần cố ý của nó. Sao chuông bị thu đi rồi, mấy người trước mắt tầm nhìn lập tức trở nên trống trải lên, bất quá bốn phía như cũng là im mắng phản phất thật sự không ai ở bên ngoài ngồi canh các nàng. Đi! Phục nhan cũng không có dồi dắm cái này, nàng ngước mắt hướng tới mộ phủ bên ngoài ưu tâm hồ đế nhìn thoang qua, dẫn đầu thân hình vừa động, nhanh chóng hóa thành một bó ánh sáng rời đi nơi này. Dứt lời, cơ khuynh tuyệt cùng Thủy Lưu Thanh cũng không kịp quan sát bốn phía, chỉ có thể cùng nhau nhấc chân theo đi lên. Mà một bên lam ngưng lại là phản phất cảm nhận được cái gì, không khỏi ghé mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại, ẩn nấp góc chung, lúc này bên trong chính nằm bò vài đạo thân ảnh, vừa thấy chính là cố ý ngồi canh tại đây. chỉ là Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có giao nhân nhất tộc người xuất hiện ở chỗ này, nghe xong tiếng ca lúc sau, mấy người không khỏi sôi nổi bắt đầu hô hâu ngủ nhiều. Lam ngưng thần sắc bất biến, thực mau liền dịch khai chính mình tầm mắt, nàng cũng không có tiếp tục dừng lại ý tưởng, đồng dạng lắc mình ảy, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Mộ bên trong phủ vẫn là không thể phi hành, bất quá đối với mấy người người tới, cũng không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc các nàng tốc độ đã phi thường khủng bố. Hai cái canh giờ sau Phục Nhan các nàng rốt cuộc là về tới mộ phủ cái kia con sông bên cạnh, lần này như cũng dùng Thủy Lưu Thanh con rối cái bệ, rất là thuận lợi độ hà. Một lần nữa tới bờ bên kia thời điểm, Phục Nhan mới phát hiện phía trước xuất khẩu chỗ không biết vì sao, lúc này lại là quay chúng quanh không ít người tu tiên thân ảnh, bọn họ đều là gắt gao nhìn chầm chầm che chắn tầng bên ngoài, sắc mặt cũng rõ ràng có chút khó coi. Ta đi về trước. Cơ Khuynh tuyệt rơi xuống đất sau, ánh mắt đầu tiên liền quay đầu nhìn Thủy Lưu Thanh, hãy còn mở miệng chậm rãi nói: Thủy Lưu Thanh thấy phía trước có không ít hoa linh quốc đệ tử, tự nhiên liền minh bạch cơ khuynh tuyệt ý tứ, nàng thoáng thu hồi chính mình tầm mắt, một lần nữa nhìn đối phương gật gật đầu, hảo, cầm cái này. Nói, Thủy Lưu Thanh Bỗng nhiên lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái phi thường tiểu xảo con dối, cũng không đợi cơ khuynh tuyệt thấy rõ, liền trực tiếp đưa cho đối phương. Cơ khuynh tuyệt một đốn, tự nhiên không có cự tuyệt. Hiện giờ hai người chi gian tâm ý cũng coi như là hoàn toàn nói khai, đảo cũng không có gì hảo ngượng ngùng Cơ khuyên tuyệt nhận lấy tiểu xảo con dối sau, liền hướng tới phục nhan cùng Lam ngưng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này mới xoay người về tới hoa linh cốc bên kia. Thủy lưu thanh đưa cho cơ khuynh tuyệt cái kia tiểu xảo con dối, kỳ thật tác dụng cùng phục nhan trong tay âm thức tính không sai biệt lắm. Cứ việc không có người sau ổn định, lại cũng có thể lẫn nhau chi gian lấy được liên hệ. Đúng lúc này, tựa hồ là nhận ra phục nhan, phía trước nhưng thật ra có một đạo thân ảnh đã đi tới, sau đó nhìn phục nhan nói, cung chủ. Người tới, đúng là phía trước ở mộ địa chung cùng Phục Nhan tách ra kỷ hiển. Đã nhiều ngày ở mộ trong phủ phát sinh sự tình quá nhiều, Phục Nhan trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất hắn, không nghĩ tới kỷ hiển cũng không có sấn này chạy đi, ngược lại lại bằng phẳng về tới nàng bên người. Cứ việc nội tâm như thế nghĩ, nhưng là Phục Nhan trên mặt thần sắc lại là không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nàng chỉ là hướng tới kỷ hiển hơi hơi gật đầu xem như đáp lại, lúc này mới hãy còn mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì? Nhiều như vậy người tu tiên vây tụ ở chỗ này chưa từng rời đi, nghĩ đến mộ phủ bên ngoài định là đã xảy ra cái gì biến cố. Kỳ hiển tựa hồ có chút kỳ quái nhìn Lam ngưng liếc mắt một cái, bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt, đáp lại phục nhăn nói, bên ngoài, có, phanh âm vang. Kỳ hiển nói âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền thấy một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó bắt đầu mãnh liệt đâm hướng về phía mộ phủ bên ngoài che chắn tầng, lực lượng to lớn. Các nàng ở nội bộ đều có thể cảm nhận được đại địa run dày một chút. Chỉ thấy u tâm hồ đế chung, ánh vào mi mắt chính là một đạo thật lớn vô cùng trưởng thân gián ảnh, vừa mới đúng là nó dùng thân thể đâm hướng che chăn tầng. Phục nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, vừa lúc thấy trường xa ngẩn đầu trong nháy mắt. Nay trường xa lại là trường một đôi long rác. Thấy cái này hình ảnh sau, cho dù là phía dưới Phục nhan, lúc này cũng khó tránh khỏi có một cái chớp mắt kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là thực mau trở về thần bởi vì cái kia trường xà cũng không phải chân chính long, mà là Giao long, ưu tâm hồ đế có giao long hiện thân. Bốn phía khôi phục an tĩnh sau, kỷ hiển giải thích thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Thật lâu phía trước liền có đồn đãi nói ưu tâm hồ đế từng có giao long xuất hiện, hôm nay vừa thấy, quả thực lời nói không giả. Bất quá phục nhan vẫn chưa quá kinh ngạc, rốt cuộc nàng chính là thấy quá chân chính hát long, cũng chính là bạch nguyệt ly linh sủng, phu quyển. Trước mắt rõ ràng còn không có hóa thành chân chính long. Ngay cả như vậy, một cái giao long thực lực cũng có thể so sánh nửa bước tiên nhân, chỉ sợ ở đây không ai sẽ là nó đối thủ. Đúng là bởi vì như thế, lúc này mới không ai dám đi ra ngoài chịu chết. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan trong đầu đột nhiên vang lên tiên khí chi linh gấu trắng thanh âm, ân. Đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, tiểu gia hỏa này cư nhiên đều mau hóa rồng. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi một đốn. Người nhận thức nó. Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở miệng rò hỏi. Gấu trắng ngữ khí phá lệ lão thần khắp nơi, nó à, chính là này tòa phủ đệ chủ nhân, sinh thời tùy tay bắt tới một con tiểu cá trạch thôi. Lớn như vậy một cái dao long, hiện giờ ở nó trong miệng, lại là thành một con tiểu cá trạch, Phục Nhan không khỏi có chút buồn cười. Bất quá Phục Nhan lại là bắt được một cái trọng điểm, hắn không phải chủ nhân của người sao. Cái này hắn, tự nhiên là chỉ mộ phủ chủ nhân. Phần 322 Lời này tựa hồi hỏi gấu trắng một nghẹn. Bất quả nó thực mau lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, tùy ý giải thích nói, hắn đạt được ta thời điểm, thọ mệnh vốn là không nhiều lắm, còn chưa tới kịp nhận chủ, tự nhiên không tính là. Phục nhăn cũng không sai quá gấu trắng vừa mới phản ứng, trực giác cảm giác nói cho nàng, này khẳng định không phải nói thật. Gấu trắng tự nhiên sẽ không nói, hắn kỳ thật không phải phủ chủ bản mạng tiên khí, tiên khí cũng là phân ba bảy loại, nó thực lực chỉ có thể xem như trung đẳng, cũng không có được đến phủ chủ quá nhiều ưu ái. bởi vậy Phủ chủ cũng không từng làm nó tiến hành nhận chủ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ lấy nó ra tới đánh sản thú. Bằng không, gấu trắng cũng sẽ không tùy ý bị phủ chủ, ném tới bảo khố đỉnh tầng cái kia trống trải địa phương, này đó có tổn hại tiên khí mặt mũi sự tình, nó tất nhiên là sẽ không cùng Phục Nhan nhiều lời. Nếu gấu trắng nói như vậy, Phục Nhan không có khả năng tiếp tục truy vấn đi xuống, bất quá nàng đảo cũng không có quá rối rắm cái này. Rốt cuộc nếu là phủ chủ hòa gấu trắng nhận chủ, Nàng phòng trừng căn bản không có khả năng có cơ hội đem này mang ra tới, càng không thể đem nó chiếm làm của riêng. Thấy Phục Nhan không có hoài nghi, gấu trắng không khỏi vừa lòng âm thầm cười cười, sau đó lại nói, bất quá là một cái tiểu cá trạch, các ngươi chính mình nghĩ cách, nhưng đừng hy vọng ta ra tay hỗ trợ. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Cùng lúc đó, một bên thủy lưu thanh tựa hồ đột nhiên nghe được cái gì tin tức, tức khác lộ ra có chút ngạc nhiên biểu tình tới, hảo nửa ngày mới hướng tới Phục Nhan giải thích nói, cung chủ Nguyên Lai liền ở vừa mới, phía trước những cái đó đại tông môn rốt cuộc xác định một cái chủ y tới, muốn đông đảo đệ tử Bình An lên mờ, nhất định phải cần phải có người ra mặt đem bên ngoài giao lòng dẫn dắt rời đi. Nghe thấy tin tức này sau, Phục Nhan cùng kỷ hiển đều là vi lăng, phản ứng lại đây sau, Phục Nhan nhưng thật ra rất có hứng thú mở miệng hỏi, xác định xuống dưới sao, do ai đi dẫn dắt rời đi giao Long Đến nỗi Thủy Lưu Thanh là từ đâu trở ra tới tin tức, Phục Nhan tuy rằng không hỏi, kỳ thật cũng là không cần nói cũng biết. Nói nàng không khỏi nhìn về phía hoa linh cốc bên kia liếc mắt một cái. Thủy lưu thanh gật gật đầu, đúng sự thật nói, là kiếm vương tông phương vũ, còn thiên cơ các lâm triều nghiệp. Phương vũ, phục nhan đầu tiên là sửng sốt một chút sau, ngược lại lại là vẻ mặt thoải mái. Cũng đúng, giống nhau dựa theo tiểu thuyết kịch bản tới nói, loại này thời điểm tự nhiên là bày ra ra nam chủ hiên ngang lẫm liệt tinh thần tốt nhất thời khắc, nếu là nam chủ cùng nhau, xem gia vị này lâm triều nghiệp yêu cầu tự cầu nhiều phúc. Đã có người nguyện ý xung phong, chúng ta đây liền từ từ đi. Phục nhăn nhưng thật ra không gì xuất đầu ý tưởng, nếu nam chủ sẽ ra mặt, kia nàng liền ngồi hưởng này thành hảo. Thủy Lưu Thanh cùng kỷ hiển tự nhiên không có cái khác ý tưởng, sôi nổi lên tiếng. Thủy Lưu Thanh nói ra tin tức này sau không bao lâu công phu, bên kia trong đám người đã là có động tác, Phục nhăn thật xa ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy nam chủ phương vũ thân ảnh đã đứng dậy. Một khác bên người, hẳn là chính là thiên cơ các đệ tử. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, tựa hồ đều là làm tốt toàn thân mà lui chuẩn bị. Giây tiếp theo, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, liền thấy bọn họ một cái lát mình, lại là trực tiếp nhảy ra mộ phủ che chắn tầng. Giống. Trong phút chốc, ưu tâm hồ phía dưới tức khắc liền truyền đến một trận chói thai gầm nhẹ thanh. Trước tiên thấy rốt cuộc có người ra tới, cái kia giao long rất là sinh khí, trực tiếp một ngụm hướng tới phương vũ hai người nhào tới, kia khi thế, nhìn muốn đem chúng nó một ngụm nuốt vào mới có thể bỏ qua. Phương Vũ cùng Lâm Triều Nghiệp hai người cũng là không vội không chậm lắc mình vừa động, lập tức nhanh chóng né tránh Giao Long công kích, đương nhiên hai người cũng bị tách ra mà đến. Lúc này, Giao Long lại là một cái thần Long ngấy đuôi, bay thẳng đến gần nhất Lâm Triều Nghiệp công lại đây. Phương Vũ nhàn rối, cũng không có chút nào trần chờ trực tiếp lấy ra một kiện linh khí, dùng hết toàn lực, thẳng tắp một kích đánh vào Giao Long trên người, theo một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, lại là có vẻ bị hắn oanh rớt. U tâm hồ đế bỗng nhiên vang lên một trận đau tiếng hô Giao Long tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, ngược lại từ trong miệng phun ra một đạo thật lớn dòng nước công hướng Phương Vũ, ánh mắt càng là gắt gao khóa lại đối phương. Thành công hấp dẫn Giao Long lực chú ý sau, Phương Vũ cùng lâm triều nghiệp cũng là không dám tiếp tục trì hoán đi xuống, trực tiếp sôi nổi xoay người chạy trốn đi ra ngoài, biểu hiện ra ngoài chính là một loại trật vật chạy trốn bộ dáng Giao Long quả nhiên không kịp phản ứng, nháy mắt liền đuổi theo. Bất quá một lát công phu, mộ phủ bên ngoài cũng đã nhìn không thấy hai người một con rồng thân ảnh Mọi nơi cũng cuối cùng là tạm thời khôi phục một mảnh yên lặng. Thật đúng là không có đầu ra hỏa. Gấu trắng không khỏi cười nhạo một tiếng. Phúc Nhan Liên ở dưới mọi người chơ mắt nhìn này ra hy kịch tính một màn sau. Phía trước mấy đại tông môn đệ tử cũng là nhanh chóng thu hồi chính mình tầm mắt. Sau đó không hẹn mà cùng sôi nổi lắc mình vừa động. Không đến một cái hô hấp gian cũng đã ra mộ phủ. Phục Nhan cùng Thủy Lưu thanh hai người bởi vì đã sớm biết bọn họ tính toán. Cho nên cũng không có dừng lại. Ở giao long thân ảnh rời đi sau Các nàng đồng dạng trước tiên nhảy dựng lên, nhanh chóng theo sát sau đó thoát ra mộ phủ. Lộc cọc lộc cộc Vừa mới vào nước, bên hai liền chuyển đến một trận bọt khí bay lên thanh âm. Phục nhan qua tay một hoa, tận lực cắt mở một đoạn dòng nước lực cản, đoàn người tốc độ tuy rằng không kịp những cái đó đại tông môn đệ tử, lại cũng là phi thường nhanh chóng. thấy vậy, mộ phủ phía dưới mọi người mới cuối cùng là từ từ hoàn hồn. Thật tốt quá, kiếm vương tông phương vũ bọn họ, thế nhưng là cố ý đem giao lòng dẫn đi rồi chúng ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Đi mau đi mau, bằng không đợi chút dao long lại về rồi, đến lúc đó chúng ta đã có thể chết chắc rồi. Theo một trận nghị luận tiếng vang lên, cơ hội là cùng thời gian, bên trong dư lại mọi người thân ảnh, đều toàn bộ hướng tới xuất khẩu rung đi, hình ảnh thoạt nhìn thực sự có chút đồ sộ. Cũng may phục nhan các nàng phản ứng rất nhanh, bằng không sợ là cũng muốn tế này một chuyến đám người. Thức mau, sâu thẳm đáy hồ hạ, chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh bóng người. Lúc này đều tranh nhau hướng về phía trước bơi lội, tự hồ ai cũng không nghĩ tại đây nhiều nghỉ ngơi một giây đồng hồ thời gian. Không biết có phải hay không bởi vì Giao Long xuất hiện quá nguyên nhân, lúc này đáy hồ trừ bỏ người tu tiên bóng người ngoại, lại là liền một con yêu thú bóng dáng đều nhìn không thấy, dọc theo đường đi ngạn nhưng thật ra phá lệ thuận lợi. Bên bờ, trước kia đi lên các lộ tông môn đệ tử vẫn chưa rời đi, lúc này cảm giác được u tâm hồ phía dưới mặt động tĩnh, mặt trên mọi người không khỏi vội vàng sôi nổi tiến lên tiếp ứng. Chờ Phục Nhan cùng thủy lưu thanh mấy người phá thủy mà ra thời điểm, trên mặt hồ sớm đã là vây đầy các người qua đường đàn, các nàng chỉ là ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái, liền vội vàng lắc mình vừa động, nhanh chóng rời đi mặt hồ. Dịch đồ cùng lưu bội bọn họ cũng không có dẫn đầu hồi tông, Phục Nhan thực mau liền xác nhận bọn họ vị trí. Đúng lúc này, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Phục Nhan theo bản năng ghé mắt nhìn thoáng qua, liền phát hiện làm ngưng thân ảnh, đã là cùng các nàng chia lìa lộ tuyến. dây tiếp theo. Nàng trong đầu cũng nháy mắt vang lên đối phương cáo biệt thanh âm. Phục Nhan chỉ là thoáng sửng sốt một chút, thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, nàng thân sắc chưa biến, cứ theo lẽ thường mang theo Thủy Lưu Thanh cùng kỳ Hiển, thành công cùng dịch đồ bọn họ hội hợp. Trên linh truyền, Sương Hoa cung mấy người rốt cuộc là lại lần nữa vây tụ một đường. Dịch Đồ lưu bội hai người, dẫn đầu mở miệng nói đơn giản một chút, lần này mộ phủ hành trình chung trải qua, sau đó đem dựa theo nhất định tỷ lệ thu thập giao đi lên tài nguyên, cùng nhau đưa cho Phục Nhan. Phục Nhan Đảo cũng không như thế nào nhìn kỹ, trực tiếp thu xuống dưới. Sương Hoa Cung còn đang đứng ở phát triển đường khẩu, đối với tài nguyên nhu cầu vẫn là mát nhiều, hơn nữa nói như vậy, chỉ cần là cùng tông môn cùng nhau rèn luyện đạt được tài nguyên, đều sẽ nộp lên tông môn một ít. Vì thế kế tiếp, Thủy Lưu Thanh cùng Kỳ Hiển cũng sôi nổi lấy ra nhất định tài nguyên nộp lên. Đơn giản thu hảo tài nguyên sau, Phục Nhan lúc này mới mở miệng hỏi chuyến này các nàng Sương Hoa Cung tổn thương. Nói lên cái này, Lưu Bội không khỏi khẽ thở dài một hơi Đúng sự thật nói, hồi cung chủ, chúng ta tổn thất một người hợp đạo hậu kỳ đệ tử, còn có một vị đệ tử cùng trưởng lão cũng bị thương. Đối với bất luận cái gì tông môn tới nói, mỗi một lần rèn luyện đều sẽ có đệ tử thân vẫn, tuy nói xương hoa cũng chỉ là tổn thất một vị đệ tử, lại cũng làm mọi người có chút tiếc hận. Không có biện pháp, đây là thế giới cách sinh tồn. Kỳ thật kết quả này đã xem như thực hảo, lần này mộ phủ một hàng, cái khác tông môn đệ tử tổn thất đều không ít, càng sâu đến có chút tiểu nhân thế lực. Cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Nghe xong Lưu Bộ nói, Phục Nhan lúc này mới gật gật đầu, hảo nửa ngày mới làm dịch đồ đi trấn an một chút con rối trên thuyền đệ tử cùng trưởng lão, bị thương người Phục Nhan sẽ lấy ra linh dược hỗ trợ khôi phục, hồi tông sau khen thưởng cũng sẽ không thiếu. Chớ hết thể đều xử lý thỏa đáng, Phục Nhan bỗng nhiên đơn độc làm Thủy Lưu Thanh theo lại đây. "Cung chủ?" Thủy Lưu Thanh trợn hồ có chút nghi hoặc nhìn Phục Nhan, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Phục Nhan lại không có sốt ruột mở miệng, Mà là đem ánh mắt dừng ở thủy lưu thanh ống quần chỗ, nàng hơi hơi híp híp mắt, quả nhiên nháy mắt ở mặt trên cảm thụ một cái truy tung dấu vết. Kỳ thật cái này dấu vết phục nhan phía trước vẫn chưa nhìn ra tới, rốt cuộc hiện tại chỉ là con dối phân thân, không có đại thừa kỳ tu vi, càng không có biện pháp sử dụng cường đại tinh thần lực, tự nhiên sẽ không trước tiên phát hiện không đúng. Cái này dấu vết là Lam Ngưng rời đi khi, cô ý truyền âm nói cho Phục Nhan. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi một lần nữa đem ánh mắt dịch tới rồi thủy lưu trên mặt hay còn mở miệng hỏi, từ mộ địa ra tới, các ngươi ở mộ trong phủ gặp người nào? Thủy Lưu Thanh một đốn, bất quá vẫn là đem nàng cùng Cơ Khuynh Tuyệt gặp Gỡ Thiên Cơ các đệ tử sự tình nói ra. Nghe vậy, trước mắt Phục Nhan không khỏi nhíu mày. Bọn họ ở ta trên người để lại truy tung dấu vết. Thủy Lưu Thanh nghe thấy Phục Nhan thuyết minh sau, tức khác có chút hơi khủng chừng lớn hai mắt, chính là đảo mắt cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng xác thật phi thường khả năng. Rốt cuộc lúc ấy, Thủy Lưu Thanh mạnh mẽ mang đi Cơ Khuynh Tuyệt Hàn thống cùng đố văn hùng bọn họ khẳng định là sẽ không cam tâm. Ý thức được cái này, Thủy Lưu Thanh nháy mắt có chút ảo não, nàng tựa hồ không dự đoán được chính mình thế nhưng sẽ như vậy không cẩn thận, bị người truy tung lại là không có nửa phần phát hiện. Thực xin lỗi công chủ, ta có phải hay không? Cấp xương hoa cùng mang đến phiền thoái. Thủy Lưu Thanh hơi hơi cắn môi dưới, đã không dám nhìn thẳng phục nhan ánh mắt. Lúc này thân phận của nàng, phòng trừng đã bại lộ. Bất quá biết Thủy Lưu Thanh có tông môn che chở sau Thiên cơ các đệ tử cũng sẽ không ngốc đến, đột nhiên ngốc nhiết xuất hiện tới tìm phiền thoái, bất quá Sương Hoa cung đại khái xuất sẽ bị bọn họ nhơ kỹ. Phục Nhan nhìn Thủy Lưu Thanh lắc đầu, không sao, Sương Hoa cung thanh nhàn, sớm hay muộn đều sẽ chuyển tiến trung đô. Chỉ là trước tiên một chút, Sương Hoa cung ở Nam vực, trước mắt tới nói cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nói xong, Phục Nhan cũng không có tiếp tục trì hoãn đi xuống, trực tiếp dơ tay vừa động, toàn thân linh lực nhanh chóng chuyển động, thực mau liền tiêu trừ Thủy Lưu thanh ống quần thượng truy tung dấu vết. Thủy Lưu Thanh chắc tay, đà tạ công chủ. Tạm thời vứt đi chuyện này không nói chuyện sau, Phục Nhan đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn Thủy Lưu Thanh tiếp tục ra tiếng hỏi, ngươi cùng cơ khuyên tuyệt, là nghiêm túc sao? Dứt lời, Thủy Lưu Thanh không khỏi một đốn, nàng tự hồ không dự đoán được Phục Nhan sẽ đột nhiên hỏi chính mình vấn đề này, cứ việc nàng biết Phục Nhan hẳn là đã sớm đã nhìn ra cái gì, bất quá phản ứng lại đây sau, nàng vẫn là đúng sự thật nhẹ nhàng hơn một tiếng. Nói xong, ở hai người mắt thường nhìn không thấy địa phương Thủy Lưu Thanh cặp kia bị sợi tóc che khuất nhị tiêm thượng, chính hơi hơi từ trong ra ngoài phiếm hưng ý. Nhìn Thủy Lưu Thanh này phó phản ứng, Phục Nhan Đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, "Vậy ngươi là như thế nào nghĩ đến, chính là muốn cùng Cơ Khuynh Tuyệt cùng nhau gia nhập Hoa Linh Quốc?" Phục Nhan kỳ thật không có phản đối ý tứ, cũng càng không có nhất định phải lưu lại Thủy Lưu Thanh ý tưởng, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ tôn trọng Thủy Lưu Thanh quyết định của chính mình. Tiếp tục lưu tại xương Hoa Cung cũng hảo, vẫn là tiến đến Hoa Linh Quốc cũng hảo. Nghe thấy phục nhan lời này, Thủy Lưu Thanh mới rốt cuộc ý thức được đối phương ý tứ, nàng vội vàng ngẩn đầu nhìn chằm chằm phục nhan lắc đầu giải thích, "Cung chủ, ta sẽ không rời đi Sương Hoa cung." Cứ việc Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh Tuyệt ở bên nhau, nhưng là Hoa Linh cốc sắc thật không thích hợp nàng, nàng vẫn là tưởng tiếp tục liền ở Sương Hoa cung, chuyện này nàng ở mộ trong phụ khi cũng đã cùng Cơ Khuynh Tuyệt hoàn toàn thương lượng qua. Cơ Khuynh Tuyệt cũng không ý kiến. Hiện giờ hai người đã xem như chính thức ở bên nhau, như vậy tự nhiên sẽ không để ý này đó. Đối với người tu tiên tới nói, cùng bất đồng môn cũng không quan trọng, các nàng sau này ở bên nhau thời gian chỉ nhiều không ít. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có tiếp tục dò hỏi đi xuống. Đoàn người rời đi U Tâm Hồ không bao lâu, liền không khỏi nhanh hơn phi hành tốc độ, lúc này rất có khả năng sẽ có một ít tán tu hợp tác, ở nửa đường thượng cướp đoạt tài nguyên, rốt cuộc lúc này từ U Tâm Hồ ra tới, đều sẽ không tay không mà về. Phần 323. Xem như giết người cấp của tốt nhất thời cơ. Mặc kệ như thế nào, Phục Nhan cũng không tưởng chọc phải không cần thiết phiền thoái, vẫn là mau chóng hổi Nam Vực Hảo. Vì thế kế tiếp thời gian chung, đoàn người không có một khắc dừng lại, trực tiếp một đường hướng tới Nam Vực bay trở về. Dịch đồ đang đợi Phục Nhan các nàng từ ưu tâm hồ đế ra tới thời gian, cư nhiên thật đúng là đem lần trước bắt tương chi nhất kia cái đầu, thành công lấy ra đi xử lý rớt, đổi không ít tiền thưởng. Đối này, dịch đồ chính là hướng tới lưu bội khoe ra vài biến, rước lấy không ít xem thường Dọc theo đường đi. Trên linh thuyền mọi người một bên đả tọa tu luyện, một bên tùy ý trêu chọc vài câu, thời gian cũng trong chớp mắt liền đi qua. May mắn chính là, trên đường trở về thực thuận lợi, bọn họ cũng không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Nửa tháng sau, hai con thuyền vững vàng rừng ở xương hoa cung phía trên. Xa cách mấy tháng thời gian, phục nhan đoàn người rốt cuộc là một lần nữa về tới nam vực xương hoa cung. Nhìn về phía phía dưới linh khí nồng đậm tông môn, con rối trên thuyền đệ tử cùng các trưởng lão, không khỏi sôi nổi thả lỏng lại. Bọn họ cùng Phục Nhan đánh một tiếng tiếp đón, liền từ dịch đồ cùng lưu bội hai người dẫn theo đi xuống nghỉ ngơi. Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua Sương Hoa cung 12 tòa sân phòng đột nhiên liền cảm nhận được một vị xa lạ đại thừa kỳ cao thủ hơi thở. Nàng không khỏi một đốn, xem ra chính mình không ở này mấy tháng chung, Sương Hoa cung lại nên đón một vị tân phong chủ. Phục Nhan đảo cũng không quá tò mò, rốt cuộc lưu kêu văn đại để cũng sẽ không làm người ở chính mình trước mắt chơi tâm tư. Nhan nhạt thu hồi tâm mắt sau. Phục Nhan liền quay đầu nhìn Thủy Lưu Thanh cùng Kỷ Hiển liếc mắt một cái, "Đi xuống đi." Đúng vậy, hai người không có trì hoãn, trực tiếp từ trên linh thuyền nhảy xuống tới. Phục Nhan theo sát sau đó lắc mình mà ra, lúc này mới ngước mắt nhìn chằm chằm chính mình linh thuyền giơ tay vung lên, trong chớp mắt, liền thuận thế đem nó thu trở về, sau đó mấy người liền lập tức về tới xương Hoa cung đại điện. Lưu Kiêu Văn tựa hồ sớm đã nhận thấy được mọi người trở về, lúc này chính lánh vài người ngồi ở đại điện trung đẳng, thấy Phục Nhan thân ảnh đi vào tới sau, Một bên mấy người không khỏi sôi nổi đứng lên. Gặp qua cung chủ. Phục nhan gật gật đầu, đảo cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi tới điện tiền thượng. Chuyến này còn tính thuận lợi đi. Lư kiêu văn nhưng thật ra không có gì động tác, chỉ là ngước mắt nhìn hơi hiện mỏi mệt chi sắc phục nhan nói. Phục nhan an tĩnh ngồi xuống, đáp lời, còn tính thuận lợi, chỉ có một người đệ tử bỏ mình. Lư kiêu văn thoáng ngẩn ra một chút, đảo cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tổn thất hai người kết quả hiện giờ xem ra, kỳ thật còn xem như có chút ngoài ý liệu. Rốt cuộc lần này ưu tâm hồ đế rèn luyện, cũng không có đơn giản như vậy, chỉ sợ các thế lực lớn đều có không ít tổn thất. Kế tiếp thời gian chung, Phục Nhân vừa mới phỏng đoán quả nhiên ở Lư Kiêu Văn trong miệng được đến chứng thực, các nàng xương hoa cung lại tới nữa một vị tân phong chủ, thực lực vốn là hóa hư kỳ đại viên mãn, vừa lúc là một tháng trước đột phá đại thừa kỷ, hiện giờ còn đang bế quan điều tức. Không chỉ có như thế, Trong khoảng thời gian này Trung Sương Hoa Cung lại tuyển nhận tới không ít hạt giống tốt, tóm lại hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, tin tưởng quá không mười mấy năm, Sương Hoa Cung là có thể hoàn toàn ổn định cắm dê xuống dưới. nay đó, đối với Sương Hoa Cung tới nói, không thể nghi ngờ đều là tin tức tốt. Đương nhiên, theo đệ tử cùng trưởng lão mở rộng, kế tiếp thời gian, nghĩ đến đối với tài nguyên yêu cầu chỉ nhiều không ít, cũng may lần này mộ phủ một hàng, phục nhan lanh thủy lưu thanh mọi người, cũng coi như là thu hoạch rất nhiều. Đảo cũng không có quá lớn vấn đề Chỉ là làm phục nhan có chút ngoài ý muốn chính là Lần trước nàng đánh chết ma vật dư thiên phẳng khi Thuận tay liền xuống dưới kia một già một trẻ hai người Lại là thật sự ở phía trước không lâu gia nhập sương hoa cung Theo Lư Kiêu Văn lời nói Vị kia tên là một chi thiếu nữ Không chỉ có thể chất có chút đặc thù Ở luyện đan thiên phú thượng càng là khác hẳn với thường nhân Thực sự là một cái phi thường khó được hạt giống tốt Lư Kiêu Văn còn cố ý tự mình ra mặt dạy dỗ nàng một phen thật ngay lúc đó Phục Nhan chỉ là nhìn ra một chi tư chất không tồi, liền thuận miệng đề ra một câu, đảo cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hiện giờ xem ra, này xác thật là cái phi thường chính xác quyết định. Cuối cùng Phục Nhan lại đem chuyến này đoạt được tài nguyên cùng nhau ném tới xương hoa cung bảo khố chung còn cố ý làm lưu bội cùng dịch đồ thương lượng một chút, đối với chuyến này trở về đệ tử cùng trưởng lão nên như thế nào phát khen thưởng. Đến tận đây, ưu tâm hồ đế mộ phủ rèn luyện, cuối cùng là hoàn toàn hạ màn. Trở lại chính mình tinh nguyện phong sau, Phục Nhan trực tiếp liên tiếp nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, mới từ từ từ chính mình phủ đệ chung đi ra. Ngày này là một cái phá lệ tốt thời tiết, nam vực tựa hồ cũng đỉnh chỉ hạ tuyết, lại là khó được thấy thái dương, bên ngoài tuyết trắng xóa, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ diệp diệp rực rỡ. Phục Nhan từ chính mình phủ đệ đi ra thời điểm, tràn đầy tinh thần phân chấn, nàng lẳng lặng hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, ánh mắt hiếp lại, giống chỉ có chút thích dí tiểu động vật. Bất quá Phục Nhan cũng, cũng không có nghỉ ngơi lâu lắm, bởi vì còn có một việc yêu cầu nàng tự mình đi hoàn thành. Từ Tinh Nguyệt Phong thượng phi xuống dưới sau, Phục Nhan liền trực tiếp một mình đi học đường, nói thật, này vẫn là Phục Nhan lần đầu tiên lặng yên không một tiếng động tới đây, nhìn trên quảng trường luyện kiếm các đệ tử, lại là cảm giác có chút mới lạ. Ngước mắt đơn giản nhìn quét vài lần sau, Phục Nhan liền vừa lòng thu hồi tầm mắt. Học đường diện tích cũng không nhỏ, đằng trước là một mảnh thật lớn tu luyện quảng trường, mặt sau mới là mấy đống cực đại các mái. Đại đa số đệ tử đều sẽ khắp nơi này học tập một ít thuật pháp, hoặc là cùng cái khác lý luận tri thức. Hiện giờ theo một ít hóa hư kỳ trưởng lao gia nhập, Sương Hoa Cung học đường đã chính thức đi vào quỹ đạo. Phục Nhan tới đây thời điểm, đã có không ít đệ tử đang ở đi học. Phục Nhan đảo cũng không nóng nảy, một người tùy ý khắp nơi đi dạo, cuối cùng mới lập tức hướng tới nguyên hạc phương hướng đi qua. Thời gian này nguyên hạc nhưng thật ra không có vì đệ tử đi học, đại để là ở chính mình nghỉ ngơi gian trung, Phục Nhan lắc mình đi vào thời điểm Lại là không có thấy người của hắn ảnh, dừng một chút, cuối cùng lại là ở một gian sườn phòng tìm được rồi nguyên hạc. Frank, Frank, Phục Nhan còn chưa đến gần, sườn trong phòng liền vang lên một trận rất nhỏ bùn bùng thanh, ngay sau đó nàng đã nghe thấy một cổ nhàn nhạt dược hương. Nguyên trưởng lão, ta, ta thật sự thành công. Giây tiếp theo, một đạo rất là thanh thúy thanh âm, đột nhiên thuận thế từ sườn trong phòng chuyển ra tới, Phục Nhan ngưng ngưng thần, lúc này mới phát hiện bên trong trừ bỏ nguyên hạc ngoại. Còn có một đạo hồng nhạt thân ảnh. Đúng là thiếu nữ kia, Mộc Chi. Phía trước nghe Lư Kiêu Văn nói Mộc Chi ở luyện đan thiên phú thượng khác hẳn với thường nhân khi, phục nhan liền có chút tò mò, hiện giờ lại là vừa lúc gặp gỡ, nàng không có chút nào trần chờ, trực tiếp nhấc chân sải bước đi vào. To như vậy phòng, chỉ thấy chính giữa nhất vị trí phong đúng là một đỉnh đan lô, lúc này đan lô vừa mới bị mở ra, Mộc Chi thân ảnh chính lập chân, duỗi tay vớt được chính mình vừa mới luyện chế ra tới đan dược, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hồi lâu không thấy Nguyên Hạc, nhưng thật ra không có gì biến hóa, bình tĩnh đứng ở một bên, cẩn thận quan sát đến một chi lấy ra tới đang dược. Bất quá ngay sau đó, Nguyên Hạc lập tức liền cảm nhận được Phục Nhan hơi thở, vội vàng xoay người nhìn lại đây, một đôi trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, lại là thực mau lại hoàn hồn. Cung chủ! Nguyên Hạc đã đi tới. Phục Nhan hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại là có chút tò mò nhìn chầm chầm Nguyên Hạc trong tay đang dược, nàng cũng không có khách khí, trực tiếp rỗi tay cầm một viên. Tụ linh đan, tuy nói không thượng chân quý, lại cũng còn xem như một loại khó được đan dược, khôi phục lên cũng muốn so bình thường đan dược tốt hơn mấy lần. Trong lúc nhất thời, phục nhan không khỏi rũ mắt cẩn thận cảm thụ một phen. Không thể không nói, này tụ linh đan luyện chế đích xác thật thực hảo, so phục nhan phía trước an phản phất còn muốn tinh thuần không ít, bên trong ẩn chứa linh lực cũng phá lệ bằng bạc, cơ bản tìm không thấy cái gì tỉ vết. Đây là một chi lần thứ hai luyện chế. Một bên nguyên hạc thấy, không khỏi ra tiếng giải thích nói. lúc này Bên kia Mộc Chi tự nhiên cũng là thấy Phục Nhan thân ảnh, nàng đầu tiên là sướng suốt, cuối cùng mới vội vàng chạy tới, hướng tới Phục Nhan hơi hơi chắp tay thi lễ, đệ tử gặp qua cung chủ. Mộc Chi xác thật hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ nơi này đột nhiên gặp gỡ Phục Nhan. Mấy tháng trước, nàng cùng sư phụ cùng nhau đi vào xương hoa cung sau, mới biết được ngày ấy cứu chính mình người lại là nơi này cung chủ. Phục Nhan rơi trong tay tụ linh đan ngước mắt nhìn Mộc Chi, hơi hơi mang theo ý cởi hỏi, đây là người luyện chế. Mục Chi vội vàng trả lời, đúng vậy. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi cười gật gật đầu, gần là lần thứ hai, liền có thể luyện chế ra so giống nhau tụ linh đan còn muốn tốt phẩm tướng. Xem ra chính như Lưu Tiêu Văn lời nói, Mục Chi luyện đan bản lĩnh sắc thật muốn khác hẳn với thường nhân. Nghe Phục Nhan tùy ý khen chính mình một câu, Mục Chi vừa mới còn có chút khẩn trương cảm xúc nháy mắt thiên ổn xuống dưới, nàng lại lần nữa nhìn Phục Nhan nói, lần trước, đa tạ cung chủ ra tay cứu rút. Không sao. Phục Nhan tùy ý xua xua tay Lại nói đơn giản hai câu, Phục Nhan lúc này mới mang theo Nguyên Hạc về tới chính hắn nghỉ ngơi gian. thấy vậy, Nguyên Hạc tự nhiên là đoán được Phục Nhan có việc tìm chính mình, hắn không khỏi dẫn đầu ra tiếng rò hỏi, không biết công chủ, chính là có cái gì phân phó. Dứt lời, Phục Nhan đảo cũng không có út út mở mở ý tứ, rất là trực tiếp dối tay từ chính mình chữ vật linh giới chung, sẽ xuống tới một mảnh băng linh bát biện tiên lan, sau đó đưa cho đối phương. Phục Nhan chuyến này lại đây. Tự nhiên là chuẩn bị tính toán trị liệu hảo nguyên hạc tổn hại khí hải cùng căn cơ. Ở mộ trong phủ được đến băng linh bắt biện tiên lan thời điểm, Phục Nhan trong lòng cũng đã có quyết định này, cứ việc 2.000 năm linh dược phi thường trân quý, nàng đảo cũng không có gì hảo luyến tiếp. Rốt cuộc lấy nguyên hạc thiên tư tới nói, đi vào đại thừa kỳ tuyệt đối không thành vấn đề, đối với Sương Hoa cung tới nói, còn là phi thường đăng giá. Đây là nguyên hạc thuận thế rỗi tay tiếp nhận một mảnh tiên lan, không khỏi có chút nghi hoặc rũ mắt nhìn đi Phục Nhan thu hồi tay, lúc này mới chẩm rãi mở miệng giải thích nói, đây là ta lần này ở mội trong phủ đạt được một gốc cây băng linh bát biển Tiên Lan, nó có được gần 2.000 năm dự lực, có thể chỉ tận gốc ngươi bị tổn hại khí hải. Cho dù nguyên hạc chưa thấy qua băng linh bắt biển Tiên Lan, lại cũng nghe quá nó thanh danh, đáy mắt tức khắc không khỏi lộ ra một mặt kích động chi sắc, thậm chí cầm cánh hoa tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Bất quá thức mau, hắn liền cưỡng bách chính mình chính mình chấn định xuống dưới, ngước mắt có chút khó hiểu nhìn Phục nhan công chủ, này 2000 năm tiên lan, dùng ở ta trên người có thể hay không quá xa xỉ. Nhìn ra hắn ý tưởng, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, ngược lại mình sắc mở miệng nói, ngươi chỉ có trở nên càng cường, đối với xương hoa cùng mới có dùng. Lời này tựa hồ nghe có chút bất cận nhân tình, nhưng lại là nhất hiện thực đạo lý. Nghe vậy, Nguyên Hạc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt cũng đột nhiên kiên định, ngược lại chắp tay hướng tới Phục Nhan không kêu ngạo không siểm định nói, thuộc hạ Minh Bạch, đà tạ Cung chủ. Phục Nhan gật gật đầu, nếu chuyện này giải quyết, nàng tự nhiên không có ở học đường ở lâu, Thức mau liền xoay người về tới Sương Hoa Cung chính điện. Nàng lúc này mới vừa vừa trở về không mấy ngày, lưu Kiều Văn đó là lại đem trong cung một ít sự vật giao cho Phục Nhan, không có biện pháp, ai thượng Phục Nhan mới là Sương Hoa Cung danh nghĩa chân chính một cung chi chủ, hiện giờ trong cung còn không có gánh nổi phó cung chủ chức vị người, tạm thời chỉ có thể là nàng tự tay làm lấy. Cũng may, Phục Nhan cố ý vì chính mình để lại này nói con dối. Bằng không sợ là nàng tu luyện thời gian, phải bị bách đại đại giảm bớt. Tuy rằng phát huy xương hoa cung rất quan trọng, nhưng là cũng không thể bởi vậy mà chỉ hoan tu vi. Kế tiếp mấy tháng thời gian, trên đại lục nhưng thật ra không có gì đại sự phát sinh, bất quá xương hoa cung vài vị trưởng lão, vẫn là từng lãnh đệ tử đi ra ngoài rèn luyện vài lần. Phục nhan còn lại là không có như thế nào ra tông môn, trừ bỏ xử lý xương hoa cung nội một ít đơn giản sự vật. Nàng cũng cố ý chịu thời gian đem chính mình ở ưu tâm hồ đế mội trong phủ đạt được mấy bộ kiếm pháp, còn có gấu trắng ném cho chính mình kiếm trợ xôi nổi lấy ra tới cẩn thận nghiên cứu một phen. Bởi vì cùng chân thân thần thức tương thông duyên cớ, con rối phân thân ở bên này nghiên cứu kiếm pháp, khứ bông ngọc Tấn chung chân thân tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được. Phần 324 Vì thế, Phục Nhan chân thân cũng liền có thời gian đang bế quan trung tướng này đó kiếm pháp tu luyện lên. Con rối phân thân giống như một cái lời Bất quá nhưng thật ra không cần tự mình thượng thủ tu luyện, hết thể đều giao cho chân thân. Thời gian cũng cứ như vậy chẩm dãi đi qua. Trong nháy mắt công phu, Phục Nhan mới ý thức được Sương Hoa Cung giống như đã một lần nữa thành lập có suốt 5 năm thời gian. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong đầu nháy mắt liền hiện ra một cái ý tưởng. Các nàng Sương Hoa Cung đệ tử, giống như còn chưa từng chính thức tiến hành một hồi trong Cung Đại Bỉ, không có thực lực đối lập, các vị trưởng lão cùng phong chủ cũng không hảo thu đồ đệ. Phía trước bởi vì đệ tử quá ít. Sắc thật là không thích hợp mở ra đại bỉ, bất quá mấy năm nay tới xương hoa cung người nhưng thật ra lục tục nhiều không ít, xử lý lên nói phòng trường không thành vấn đề. Có ý tưởng sau, Phục Nhan lập tức liền đem mọi người triệu tập tới rồi chính điện thượng, sau đó đem cái này kiến nghị nói cho mọi người, tựa hồi chuẩn bị làm đại gia cùng nhau thương lượng một chút, hiện tại xương hoa cung có được hay không? Trong cung đại bỉ, nghe xong Phục Nhan kiến nghị sau, dịch đồ trước hết phản ứng lại đây, tâm tư của hắn cơ bản đều viết ở trên mặt. Tức khác không khỏi hưng phấn ra tiếng nói, cung chủ cái này kiến nghị hảo, ta cảm thấy được không, những cái đó gia tộc mỗi năm đều có tộc so, chúng ta càng hẳn là có đại bị. Nói xong, dịch đồ lại vội vàng nhìn về phía những người khác. Đoàn người chung, Thủy Lưu Thanh thân ảnh lại là không hề trong điện, đảo không phải phục nhan không có thông chi nàng, mà là Thủy Lưu Thanh lúc này vừa lúc không hề xương hòa cung chung. Thời gian này, Thủy Lưu Thanh phòng trừng đã cùng cơ khuynh tuyệt hội hợp, hai người đại để là chuẩn bị cùng nhau nắm tay ra ngoài rèn luyện tới Nàng nói cho Phục Nhan chuyện này sau, Phục Nhan tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Sau khi nghe xong, một bên Nguyên Hạc chẩm rãi ngước mắt, tựa hồ tại nội tâm cẩn thận tự hỏi một phen, mới ra tiếng đáp, hiện tại Sương Hoa cung đệ tử, xác thật yêu cầu một hồi đại bỉ tới bày ra từng người thực lực. Lưu Bội cũng thuận thế gật gật đầu, hiện giờ chúng ta đệ tử nhân số đã đạt tới gần 300 người, xác thật có thể xuống tay thực hành đại bỉ. Mọi người đều không ý kiến, ta tự nhiên cũng là nhận đồng. Sở hạc Trạch nhìn Phục Nhan cùng mọi người, không khỏi cười ha hả nói. Nếu mấy người đều cảm thấy thích hợp, như vậy chuyện này tự nhiên đã bị gõ định ra tới. Phục Nhan lại âm thầm suy nghĩ một phen, cuối cùng mới đưa tầm mắt rừng ở lưu bội trên người, hay còn mở miệng giải thích nói, chuyện này, nhớ rõ cũng hướng sư phụ ngươi thông báo một tiếng. Là, cung chủ. Lưu bội tất nhiên là vội vàng đáp lời. Quyết định chủ ý, mấy người thực mau liền xoay người trở về thương lượng nên như thế nào hảo hảo tổ chức bọn họ Sương Hoa cung lần thứ nhất đại bỉ. Phục Nhan duỗi tay đáp ở trên mặt bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ, lại đơn giản tự hỏi một phen đại bỉ khen thưởng, này xem như Sương Hoa cung lần thứ nhất đại bỉ, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Cũng may, tài nguyên kho thứ tốt cũng không ít. Hảo nửa ngày, Phục Nhan mới đột nhiên nghĩ tới Lưu bội vừa mới nói, hiện giờ Sương Hoa cung đệ tử tiếp cận 300 người, là thời điểm yêu cầu chọn lựa ra tới một vị thủ tịch đại đệ tử. Cái này tên tuổi Với lúc có thể cấp lần này đại bị đệ nhất nhân Mấy ngày sau Tin tức này liền hoàn toàn bị chuyển xuống đi Hiện giờ toàn bộ xương hoa cung người đều biết được 3 tháng sau sắp cử hành lần thứ nhất đệ tử đại bị Trong lúc nhất thời Mọi người đều là kích động và phần sôi nổi ý chí chiến đấu trào dân Chuẩn bị thu hoạch một cái hảo thứ tự Nhưng mà liền ở xương hoa cung bên này Chính như hỏa như đồ chuẩn bị đại bị khi Ma vực thi các bí cảnh trung bạch nguyên ly Cũng rốt cuộc là lại lần nữa mở hai mắt Chỉ thấy sáng ngời trong lầu cát. Vốn dị phiêu phủ ở Bạch Nguyệt Ly trung quanh vòng sáng, lúc này không khỏi sôi nổi bay đến chính mình nguyên lai like kệ sách vị trí thượng, bất quá một lát công phu, mọi nơi lại lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng. Mà đã trải qua 3 năm tả hữu thời gian, ngồi ở trung gian Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là một lần nữa tỉnh lại. Hô, Thật sâu hít một hơi, ánh sáng trung Bạch Nguyệt Ly chậm rãi đứng dậy, mà lúc này tay nàng trung tựa hồ chính bắt lấy một cái quan đoàn. Cái này, đúng là nàng tới đây tìm được đồ vật. Rõ ràng đã có rồi kết quả. Chính là trong lầu các Bạch Nguyệt Ly trên mặt, lại là nhìn không thấy nửa phần vui mừng, cặp kia mày đẹp như cô gắt gao khóa, đầy mặt đều tràn ngập u sầu. Dụ mắt nhìn trong tay quang đoàn ghi lại, Bạch Nguyệt Ly ngẩn ra hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng nghĩ nghĩ vẫn là trở tay đem này thu hồi, lúc này mới nhấc chân hướng tới thi các bí cảnh xuất khẩu đi đến. Ao hào! Trong phút chốc, chỉ thấy chói mắt quang mang hiện lên, đảo mắt trong lầu các đã là đã không có Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Gắt mái lại về tới phía trước chết giống nhau yên tĩnh. Đi ra bí cảnh Bạch Nguyệt Ly, ở quang mang hoàn toàn tiêu tán trước một nhịp, toàn thân nháy mắt hóa thành một đoàn ma khí, trong nháy mắt liền vững vàng rừng ở huyền nhai bên bờ phía trên. Cô kia chỉ màu đen quả đen đột nhiên trước tiên đã nhận ra cái gì, vừa mới còn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, cơ hồ là nháy mắt khôi phục vẻ mặt tinh thần, Tiết Hồ chung càng là không tự giác phát ra một cái thấp thấp tiếng kêu. Sắp nhận thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau, nó không khỏi vội vàng vũ cánh bay qua đi, mà quân đại nhân, tại đây trong lúc, có người tới tìm ta sao?" Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn nó, đột nhiên hỏi nói. Tiểu quạ đen thoáng nghiêng đầu, nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật nói, không có, ma vực hết thể đều hảo, vẫn chưa phát sinh sự tình gì. Bạch Nguyệt Ly một đốn, gật gật đầu sau đảo cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, thực mau liền trực tiếp xoay người hướng tới chính mình cung điện trung bay qua đi, tiểu quạ đen thấy, tự nhiên không dám tiếp tục cùng qua đi, cuối cùng đành phải lo chính mình về tới ma cung đại điện máy hiên thượng. Trở lại chính mình cung điện sau. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hãy còn ngồi ở chính mình án thư bên. giơ tay đem chính mình tìm được quang đoàn đem ra, Bạch Nguyệt Ly tầm mắt không khỏi gắt gao rừng ở mặt trên, phản phất là xác nhận giống nhau, nàng lại lần nữa tỉ mỉ, đem mặt trên nội dung xem một lần. Ma tử. Đương ma vật cùng bình thường phạm nhân ở bên nhau sau, chỉ cần đạt tới thành nhất định điều kiện, như vậy bọn họ liền khả năng sinh hạ truyền thuyết ma tử. Đầu tiên cần thiết là ma vật cùng phạm nhân, cùng ma tu không có quan hệ, nhưng mà ma vật phần lớn là không có cảm tình Bọn họ chỉ nghĩ căn nuốt phàm nhân, cơ hồ không có khả năng có cơ hội ra đời xuống dưới hai tử, hơn nữa cũng không phải ma vật cùng phàm nhân ra đời hạ liền tất nhiên là ma tử, trong đó hình thành điều kiện cũng là phá lệ hạ khác. truyền thuyết ma tử thiên phú cực kỳ đáng sợ, cứ việc không có ma linh như vậy có được hạo kiếp lực lượng, lại cũng có thể trưởng thành đến xa cao hơn tiên nhân thực lực. Đúng là bởi vì như thế, ma tử cũng không có dễ dàng như vậy ra đời, thừa vạn năm tới giống như chỉ xuất hiện qua một vị ma tử. Ma quang đoàn thượng còn ghi lại một cái. Ma tử trái tim, là vĩnh viễn lưu truyền. Ma tử xác thật là bình thường huyết nhục chi thân, sẽ bị thương cũng sẽ chết, chính là ma tử trái tim lại phi thường đặc biệt. Bạch Nguyệt Ly cảm thấy cái này vĩnh viễn lưu truyền cách nói có chút quá mức tuyệt đối, rốt cuộc như vậy nằm trong lịch sử chỉ có đồng loạt. Xem xong cái này sau, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt đem hộp gỗ chung trái tim cùng nó liên hệ đi lên. Nếu là nàng đoán không tồi, các nàng chưa từng ảnh vệ ngầm mang về tới này trái tim Đúng là truyền thuyết ma tử trái tim, không ai biết nên như thế nào tiêu diệt nó, cho nên bọn họ người tu tiên mới có thể cố ý đem nó chấn áp lên. Chỉ là, nguyên ma quân vì sao cố ý sai người đem ma tử trái tim mang về tới. Cho dù chính mình sẽ bởi vì thiên kiếp mà ngã xuống, nguyên ma quân phân thân còn cố ý đem ma tử trái tim giao cho Bạch Nguyệt Ly bảo quảng, cái khác chỉ tự chưa từng lưu lại. Cái này hành vi, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái. Càng quỷ dị chính là hiện tại ma tử trái tim lại đột nhiên chính mình hư không tiêu thất không thấy, liền phẳng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tưởng không rõ, Bạch Nguyệt Ly đành phải tạm thời đem việc này đặt ở một bên, hay còn ở trong điện nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, lại lần nữa ra tới thời điểm, nàng dẫn đầu đi một chuyến phu quyển phòng. Chỉ là, bên trong như cũ giống thuyết. Xem ra 3 năm thời gian trôi qua, phu quyển cùng tiểu dược đoàn tử còn bên ngoài du lịch, vẫn chưa trở về quá. Bất quá Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có gì hảo lo lắng. Nàng cùng phu quyển chi gian tồn tại huyết khế, có thể cảm giác đến đối phương thực an toàn, vẫn chưa gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Lúc này, Tương Hoa cung bên kia hẳn là sớm đã từ ưu Tâm Hồ Đế đã trở lại, Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ vẫn là lợi dụng âm thức kính cùng con dối phục nhan sắc nhận một chút hiện tại Tương Hoa cung tình huống. Biết được hết thể đều mạnh khỏe, các nàng còn đang ở chuẩn bị tổ chức lần thứ nhất đệ tử đại bỉ, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười cười, bất quá nàng đảo cũng không có muốn đi xem náo nhiệt ý tưởng, lại ở cung điện trung nghỉ ngơi mấy ngày sau, Bạch Nguyệt Ly mới lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ ma vực đều đi dạo một lần. Chính như tiểu quạ đen lời nói, ma vực nội hết thể mạnh khỏe, cũng không đại sự phát sinh. Thi quỷ môn xuất hiện, tựa hồ cùng trên đại lục người tu tiên còn có ma vực, hình thành một cái ba phần đỉnh lập trạng thái. Lúc này những cái đó tiên nhân tâm tư, tự nhiên không thể toàn bộ đặt ở ma vực nơi này. Hơn nữa, thi quỷ môn người tựa hồ rất là càng rỡ. Từ lần trước thi quỷ đạo nhân tiến đến ma vực cầu mình sau khi thất bại. Cũng cùng không ít ma tu chi rằng đã xảy ra cọ sát. Bất quá, vẫn chưa có đại nhân vật hiện thân ra tay. Đây cũng là ma vực cùng người tu tiên tối cao tầng, tạm thời đều không có toàn lực đối kháng nguyên nhân. Bất quá đối với những việc này, vẫn là cần thiết muốn trước tiên làm tốt tính toán, vì thế Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là lại tìm quỷ ưu hỏa tam lao tiến đến, làm cho bọn họ thương lượng một phen đối sách. Ma vực nhưng thật ra không sợ thi quỷ môn. Bọn họ người nếu là dám đến phạm ma vực, tất nhiên sẽ làm cho bọn họ ăn không hết. Gói đem đi. Xử lý tốt những việc này sau, Bạch Nguyệt Ly không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính tính thời gian, giống như khư bông Ngọc Cấn Trung đã tiếp cận đi qua 10 năm, tin tưởng bế quan Trung Phục Nhan, thực lực hẳn là được đến rất lớn tăng lên. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lại lần nữa lắc mình tiến vào khư Vông Ngọc Cấn Trung. Đệ 274 chương 274 Rời đi Nam Vực Xương Hoa cùng sau không bao lâu, Thủy Lưu Thanh Liền thành công cùng cơ khuynh tuyệt hội hợp. Khoảng cách lần trước từ ưu tâm hồ đế hành trình tách ra sau, hai người cũng là có nho nhỏ hai năm chưa từng gặp qua, bởi vì đạt được một ít cơ duyên, trong lúc này từ mộ trong phủ trở về mọi người, đều là mã bất đỉnh để bắt đầu tu luyện. Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuyên tuyệt tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn, thông qua mấy năm nay tu luyện, Thủy Lưu Thanh vốn định đột phá đến hóa hư hậu kỳ, bất quá lại là thất bại, bởi vì chủ tu con dối chi cầu duyên cớ, nàng tự thân tu vi sắc thật tiến triển không lớn, bất quá đảo cũng không sao. Rốt cuộc nàng bản mạng con dối đồng dạng là có được hóa hư kỳ đại viên mãn lực lượng, mặc kệ là chiến đấu vẫn là rèn luyện, cũng đều quyết đối sẽ không thoát chân sau. Không chỉ có như thế, Thủy Lưu Thanh hiện tại đã bắt đầu xuống tay, chuẩn bị luyện chế chính mình cái thứ hai con rối. Nghĩ đến Cơ Khuynh Tuyệt cũng nên xuất quan, Thủy Lưu Thanh mới vội vàng liên hệ đối phương, chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ở trên đại lục rèn luyện một phen. Nếu đã không mang tất cả chuẩn bị cùng Cơ Khuynh Tuyệt ở bên nhau, Thủy Lưu Thanh cũng bản năng biết chính mình hẳn là chủ động lên không thể lại làm đối phương thương tâm, tưởng tượng đến ngày ấy ở bảo khô chung cơ khuynh tuyệt trong mắt tục mãn nước mắt, nàng chính là cảm giác trái tim từng đợt chịu đau. Bởi vì có con rối trong người, hai người tự nhiên sáng sớm liền cho nhau lấy được liên hệ, từ tông môn ra tới sau, liền bay thẳng đến ước định tốt địa điểm chạy đến. Nơi này là một cái không lớn không nhỏ thị trấn, hai người chạm mặt sau, không biết vì sao, đều là cảm giác lẫn nhau chi gian không khí, có chút mất tự nhiên lên, hảo nửa ngày, cơ khuynh tuyệt mới ngước mắt nhìn đối phương Vẻ mặt bình tĩnh hỏi, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Nếu cô ý tìm người ra tới, cái này thủy lưu thanh tự nhiên là trước tiên hỏi thăng qua. Cái này thị trấn khoảng cách Tây Vực không xa, nghe nói gần nhất Tây Vực trung xuất hiện vài chỗ cỡ chung bí cảnh, cứ việc trong đó vài chỗ đều bị Tây Vực tông môn chiếm lĩnh, nhưng là cũng có mặt khác có thể tùy ý tiến vào bí cảnh. Đúng là bởi vì như thế, lúc này kỳ thật đã có không ít đệ tử hoặc là tán tu, đều sôi nổi chạy tới Tây Vực, chuẩn bị đi bí cảnh chung Mặc kệ bí cảnh lớn nhỏ như thế nào, hết thể cơ duyên đều là khả năng tồn tại, các lỗ người tu tiên tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Thủy Lưu Thanh nghĩ nghĩ, mới có thể quyết định cũng đi trước Tây Vực một chuyến, đều nói Tây Vực phong cảnh hảo, có thể gặp gỡ cơ duyên tốt nhất, không có cũng không sợ đến không một chuyến. Phần 325 Nghe xong Thủy Lưu Thanh đề nghị, một bên cơ khuyên tuyệt nhưng thật ra không có gì ý kiến, gần nhất Tây Vực thường xuyên xuất hiện bí cảnh sự tình, nàng cũng là nghe nói qua, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút. Nàng liền gật gật đầu nói, hành, chúng ta đây liền lên đường đi tây vực đi. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh không khỏi bất động thanh sắp tác động một chút sắc mặt, bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lại nói, không nổi, chúng ta cũng đều đổi vài ngày lộ trình, trước tiên ở này tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ở khởi hành. Lời này cũng đảo cũng bình thường, cơ khuynh tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong, Thủy Lưu Thanh liền mang theo cơ khuynh tuyệt mang đến một tòa khách điếm trước cửa. Thức mau. Hai người liền cùng nhau nhấc chân đi vào, bất quá không đến một lát công phu, Thủy Lưu Thanh liền nghe thấy bên trong trưởng quầy cười cùng các nàng nhận lôi, giải thích nói, thật ngượng ngùng, thiên tử gian chỉ còn lại có một phòng, không biết nhị vị tiên tử ý hạ như thế nào. Thủy Lưu Thanh sử sốt, một bên cơ khuynh tuyệt cũng tức khắc nghĩ tới cái gì, sắc mặt tức khắc có chút xấu hổ. Càng sốt ruột chính là, cái này trưởng quầy tựa hồ hoàn toàn không thấy ra tới xấu hổ không khí, ngược lại cực lực ra tiếng nói, tuy chỉ dư lại một gian thiên tử phòng. Bất quá trụ hai người cũng không phải vấn đề, nhị vị nếu là cùng nhau tiên tử, càng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh cũng cảm giác rất là xấu hổ, tình huống hiện tại phản phất là nàng cố ý vì này giống nhau, dù sao cũng là nàng đề nghị nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát, cũng là chính mình mang theo cơ khuyên tuyệt tới đây. Nghĩ như thế nào, hết thể giống như đều quá mức với trùng hợp. Chính là trời đất trưng giám, này thật đúng là chính là một hồi trùng hợp, Thủy Lưu Thanh biết chính mình cùng cơ khuyên tuyệt còn không có đi đến này một bước. Các nàng mới vừa đâm thủng giấy cửa sổ không bao lâu, chuyện tình cảm lại yêu cầu nước chạy thành sông. Như thế như vậy nghĩ, Thủy Lưu Thanh không tự dắt dùng dư quang nhìn một bên cơ khuynh tuyệt, sợ đối phương nhân cho rằng là chính mình cố ý, mà nóng, giận. Chính là không nghiêng không lệch cơ khuynh tuyệt lúc này thế nhưng cũng nhìn lại đây. Khu khu. Thủy Lưu Thanh phản xạ có điều kiện thu hồi chính mình tâm mắt, vội vàng lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nhìn chầm chầm trước mặt trường quài, cực lực bình tĩnh nói, không sao vậy lại muốn một gian mà tự gian được rồi trường quầy vẫn chưa nghĩ nhiều vội vàng lên tiếng Thủy Lưu Thanh còn lại là biểu hiện ra vẻ mặt đờ đẫn tiếp nhận phòng biển số nhà tư thủy tự chung cũng không dám lại mắt lẽ đi xem cơ khuynh tuyệt liếc mắt một cái đi tôi trên lầu Thủy Lưu Thanh mới đưa thiên tử gian biển số nhà đưa cho phía sau cơ khuynh tuyệt chính mình còn lại là nắm mà tự gian biển số nhà, nghĩ nghĩ, vì biểu hiện tự nhiên nàng lại nói có muốn ăn hay không điểm đồ vật vì thế bước chừng sau nửa canh giờ Hai người liền đều ngồi ở thiên tử gian trong phòng, trước mặt trên bàn cũng bày biện thượng không ít rượu và thức ăn món ngon. Mặc kệ như thế nào, hai người gian không khí phẳng phất sắc thật không có như vậy xấu hổ. Thủy lưu thanh rũ mắt nhìn thoáng qua mặt bàn, liền lại ngước mắt nhìn đối diện cơ khuynh tuyệt, lộ ra một cái tươi cười nói, nơi này thái sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử xem. Nói, nàng không khỏi ruôi chiếc đua gấp một khối thịt cá, vừa mới chuẩn bị đưa tới cơ khuynh tuyệt trong chén thời điểm Thủy Lưu Thanh mới phát hiện Các nàng mặt đối mặt khoảng cách có chút xa, chính mình rõ ràng rối bất quá đi. Chỉ là, đống nhiên đứng dậy lại không tốt lắm. Càng không thể một chiếc đua ném qua đi. Thủy lưu thanh dơ chiếc đua trinh lăng một lát, cuối cùng vẫn là làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ ráng. Thu tay lại đem thịt cá đưa vào miệng mình, chậm gì gì nhấm nhắc nói, sắc thật không tồi, người mau nếm thử. ân Đối diện cơ khuynh tuyệt tựa hồ không có phát hiện thủy lưu thanh vừa mới quất bách, lo chính mình bắt đầu ăn lên. thấy vậy Thủy Lưu Thanh không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thả lòng rất nhiều, nàng không khỏi cầm lấy một bên rượu trái cây uống thượng một ngụm, lúc này mới cảm giác cả người một lần nữa sống lại. Trong phòng ngọn nến lẳng lặng tiêu đốt, chiếu sáng hai người các hoài tâm tư khuôn mặt. Thủy Lưu Thanh nhìn trước mắt Cơ Khuynh Tuyệt, có lẽ là trời sinh mỹ thể nguyên nhân, chỉ cảm thấy đối phương một sợi tóc đều làm người không chế không được tâm động, nàng đương nhiên liền có chút hối hận, không nên nhiều muốn một gian mà tự phòng. Các nàng là người tu tiên, Cả đêm thời gian đã tọa nghỉ ngơi nói, cũng chính là ngắn ngủn một cái ngay lập tức, hốn hồ ở tại một phòng, lại không phải đại biểu nhất định phải phát sinh cái cái gì. Bình thường tới nói, liên tính là bằng hữu bình thường cũng là không thành vấn đề, hốn hồ các nàng đã xem như ở bên nhau. Chính là phòng đều đã khai, lúc này nói hối hận rõ ràng không có khả năng, Thủy Lưu Thanh đông nhiên cảm thấy trong miệng rượu và thức ăn cũng chưa vị, nàng có chút buồn bực lại lần nữa uống một ngụm rượu trái cây. Làm sao vậy? Cơ khuyên tuyệt nhìn đối phương lại đổ một ly rượu trái cây, không khỏi ra tiếng hỏi. Nàng thật cũng không phải lo lắng Thủy Lưu Thanh, rốt cuộc thế gian mặc kệ là cái gì rượu, đối với người tu tiên tới nói, đều không thể sẽ uống say. Thủy Lưu Thanh một đốn, ngược lại mới cười giải thích nói, không có, chính là cảm giác bọn họ này rượu trái cây rất ngọt. Thủy Lưu Thanh sắc thật không có khả năng sẽ bởi vì cái này mà say, bất quá lại là có thể thêm can đảm. Sau khi ăn xong rất nhiều, nàng vẫn chưa sốt ruột phản hồi chính mình phòng. Mà là tiếp tục ngồi ở một bên. Đúng rồi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn cơ khuynh tuyệt hỏi, lần trước thiên cơ các đệ tử, sao lại lại tới? Đi tìm người sao? Chính mình bị thiết hạ truy tung dấu vết sự tình, Thủy Lưu Thanh vẫn chưa nói cho cơ khuynh tuyệt, cũng không tưởng đối phương bởi vì cái này lo lắng. Cơ khuynh tuyệt tự hồ không dự đoán được Thủy Lưu Thanh sẽ đột nhiên nhắc tới vấn đề này, thoáng sửng sốt nửa cái hô hấp, cuối cùng nàng vẫn là đúng sự thật lắc đầu nói, không có. Sau khi trở về ta liền trong thời gian ngắn bế quan tu luyện Ngươi Có phải hay không sắp đột phá đại thừa kỳ Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên lại hỏi Cơ khuynh tuyệt nói Không có Hẳn là còn cần rất dài thời gian Lời này không giả Tuy nói hiện giờ sư phụ Trợ giúp nàng càng tốt phát huy trời sinh mị thể đặc thù Nhưng là tu luyện chi lộ cũng không có khả năng là thuận buồm xuôi gió Nàng khoảng cách đại thừa kỳ xác thật còn có rất xa lộ phải đi Không biết vì sao Hai người liền như vậy ngồi ở trong phòng đơn giản lưu nổi lên từng người tu luyện thượng vấn đề, nếu là không giữ lời để chạy thiên nói, hẳn là cũng rất hài hòa. Cơ khuynh tuyệt lại nói lên nàng bái nhập hoa linh quốc sinh hoạt, này đó đều là Thủy Lưu Thanh chưa từng hiểu biết, cho nên lúc này nhưng thật ra nghe phá lệ nghiêm túc. Ánh nến đong đưa, Thủy Lưu Thanh ánh mắt không biết khi nào, liền đột nhiên dừng ở cơ khuynh tuyệt trên mặt, từ trên xuống dưới, một chút một chút miêu tả đối phương khuyên thế dung nhan. Đến cuối cùng... Nàng ánh mắt không tự giác rừng ở cặp kia hơi hơi mấp máy đôi môi thượng, Thủy Lưu Thanh đột nhiên cảm giác huyết hầu có chút làm ngứa. Khuynh tuyệt." Cơ Khuynh Tuyệt đang nói, bỗng nhiên liền nghe thấy Thủy Lưu Thanh hô chính mình một tiếng, nàng có chút không do nguyên do tạm dừng một chút, sau đó theo bản năng ngước mắt nhìn qua đi. Chỉ là giây tiếp theo, Cơ Khuynh Tuyệt liền thấy chính mình trước mắt hiện lên một đạo bóng dáng, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, có thứ gì vừa lúc rừng ở nàng đôi môi phía trên, là ấm áp cánh môi. Trong lúc nhất thời, Trong phòng hai người đều cứng lại rồi. Thủy Lưu Thanh cũng không biết chính mình như thế nào liền ma xui quỷ khiến túi người hấn đi lên, bất quá vừa mới từ trong đầu hiện lên xúc cảm, lại là nháy mắt được đến chứng thực. Cặp kia môi quả nhiên lại ngọt lại mềm. Chỉ là các nàng chi gian, gần dừng lại một giây đồng hồ, đã bị phản ứng lại đây cơ khuynh tuyệt, có chút cuốn quýt duỗi tay rời ra. Cuối cùng cuối cùng, Thủy Lưu Thanh đã bị đầy mặt bạo hồng cơ khuynh tuyệt, không chút khách khí ném trở về mà tự gian. Đêm nay Chú định là cái khó miên tri dạ. Khư Bông Ngọc Cấn Trung. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại lần nữa trở lại nơi này thời điểm, vẫn chưa khiến cho quá lớn động tĩnh, bất quá ở thác nước hạ tu luyện các lộ kiếm pháp phục nhan, vẫn là nháy mắt liền cảm giác được. Rốt cuộc Khư Bông Ngọc Cẩn là phục nhan bảo khí, cứ việc bởi vì song tu quan hệ, Bạch Nguyệt Ly tạm thời có thể đơn giản xuất nhập nơi này, nhưng là ở phục nhan thanh tỉnh thời điểm, vẫn là có thể trước tiên cảm nhận được bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh. Kỳ thật sớm tại Bông Ngọc Trung 1 năm trước, Phục Nhan liền từ chiều sâu bế quan trung tỉnh lại, trong khoảng thời gian này tắc đều là ở tu luyện chính mình từ hữu tâm hồ phía dưới, đạt được một ít kiếm pháp bí tịch. Có tu luyện phủ đệ trợ giúp, nàng tu luyện kiếm pháp lên, nhưng thật ra phá lệ làm ít công to. Ngắn ngủn hơn tháng thời gian, Phục Nhan liền có thể phi thường tinh thông sử dụng này đó kiếm pháp, ngay cả gấu trắng ném cho nàng kia bộ không biết giai cấp kiếm trận, hiện giờ cũng là có thể ngự quen đường cũ thi triển ra tới, phát huy ra này lớn nhất ý lực. Hơn nữa mấy năm nay bế quan, Hiện giờ Phục Nhan thực lực sắc thật đã là nâng cao một bước. Đương nhiên, đối với Phi Thăng Thành Tiên nói, vẫn là xa xa không đủ, rốt cuộc bên ngoài mới khó khăn lắm đi qua 5-6 năm thời gian, khoảng cách trung đô tiên môn đại điển phòng trừng còn phải có cái 20 năm. Phi Thăng Thành Tiên muốn là không dễ dàng, bao năm qua tới trên đại lục có thể Phi Thăng Thành Tiên người tu tiên, phần lớn cũng đều là lông phượng xứng lân. Phục Nhan Đảo cũng không có quá mức với nôn nóng, đối với nàng tới nói thời gian còn có rất dài. Đi! Tu luyện phủ đệ trên bầu trời, chỉ thấy Phục Nhan chấp kiếm dựng lên, một cổ cường đại kiếm ý tức khắc ở nàng bốn phía bắt đầu hội tụ lên, nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa khi, trong ánh mắt hiện lên một tia lang lực. Theo nàng đôi môi một trận mấp máy, Phục Nhan trong tay này nhấc kiếm, cơ hồ là phi thường không hề giữ lại huy đi ra ngoài. Này nhấc kiếm, đã rất khó nhìn ra cái gì tí vết. Giây tiếp theo, cường đại mũi kiếm tức khắc thổi quét khởi một trận che trời lấp đất lực lượng, lập tức đánh hướng về phía từ thác nước dòng nước hình thành bóng kiếm. Hai bên lực lượng cơ hồ là nháy mắt ở giữa không trung bạo phá mà đến. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa đều vang lên kịch liệt va chạm thành, trong không khí dòng khí đều kịch liệt hình thành một vòng gọn sóng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mở ra. Hào nào? Không gian bạo phá sau, liền thấy trước mặt dòng nước phản phất nháy mắt mất đi sở hữu động lực, trực tiếp hóa thành một bãi bình thường của nước, sau đó bám một chút, thẳng tắc phân tán rơi xuống đi xuống. Thấy vậy, giữa không trung phục nhan ngay sau đó thoáng một cái xoay người, Chính là một lần nữa trở xuống tu luyện phủ đệ, thác nước hạ trên thạch đài. Nàng đầu tiên là rũ mắt cảm thụ một phen chính mình vừa mới thi triển ra tới kiếm pháp, cuối cùng mới vừa lòng dơ lên khoẻ miệng, lưu lại một như ẩn như hiện độ cung. Trở tay thu hồi kiếm, trên thạch đài phục nhan theo bản năng ngước mắt, thướng tới bên kia trên cỏ nhìn qua đi, đập vào mắt chính là một mặt màu trắng thân ảnh. Nàng một đốn. Ánh mắt vừa lúc đối thượng một đôi mãn mang ý cười con người. Chỉ thấy nghiêng trên cỏ, bạch nguyệt ly một thân màu trắng thúc eo váy dài. Hoàn mỹ phát họa ra chính mình eo tuyến, nàng thúc rất đơn giản vật trang sức trên tóc, mặt trên hệ mấy cây màu trắng gạo thật dài dây của tóc, điểm suyết ở một đầu tóc đen bên trong. Thanh phong từ từ thổi tới thời điểm, dây cột tóc cùng váy áo đều là chậm dãi theo gió mà dương, đối thượng cặp kia thanh triệt thấy đáy con người, giống như rơi xuống ở nhân gian tinh linh giống nhau tốt đẹp. Làm người như thế nào cũng không rời mắt được. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan liền cảm giác trong lòng nhiễm một mạt khô nóng. hồ hồ tựa hồ có chút khô khốc Nàng không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Từ hai người lại lần nữa gặp lại lúc sau, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đã thật lâu chưa từng như vậy ăn mặc, sau lại bị bắt lên làm ma vực ma tôn sau, tự nhiên càng là chưa từng xuyên qua màu trắng thục eo váy giải Cứ việc phục nhan cảm thấy, Bạch Nguyệt Ly mặc kệ xuyên cái gì đều mỹ kinh tâm động phách, chính là phục nhan vẫn là thích xem nàng này thân quần áo. Một hối mắt, phản phất giống như mới gặp. Cơ hồ không có bất luận cái gì chân chờ, tu luyện phủ đệ trên thạch đài phục nhan chính là khinh thân vừa động mang theo đầy ngập ý cười, cùng nhau chạy về phía phía dưới Bạch Nguyệt Ly. Sư Tỷ, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, Phục Nhan đó là nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng hô một tiếng. Vui sướng càng theo thanh âm ra bên ngoài tràn ra. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt, nhìn lác mình lại đây Phục Nhan, đáy mắt ý cười không chịu khống chế hoàn toàn bừng khai, sau đó phản xạ có điều kiện giơ tay, vừa lúc tiếp nhận rơi xuống thân ảnh. Thế nào, tu luyện như thế nào? Bạch Nguyệt Ly hỏi nàng. Phục Nhan rơi xuống nháy mắt liền ổn định thân mình. Một đôi con người rõ ràng sáng lấp lánh, xem làm người không tự giác đáy lòng một mảnh mềm mại, nàng điểm điểm nói, ân, vẫn là thực thuận lợi. Bạch Nguyệt Ly, vậy là tốt rồi. Nàng tiến vào thời điểm, con tưởng rằng Phục Nhan đang ở chiều sâu bế quan tu luyện, lo lắng cho mình có thể hay không quấy dày đến đối phương, bất quá không nghĩ tới Phục Nhan lại là ở tu luyện kiếm pháp, vừa mới kia nhất kiếm, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là xem rõ ràng. Hồi lâu không thấy, hai người tự nhiên là không tránh được thân mật trong chốc lát. Phục nhan buông ra bạch nguyệt ly đôi môi khi, người sau một đôi chồng con ngươi đã là nhiễm một tầng sương ngủ, liền hô hấp tựa hồ đều có chút không thông thuận, đặc biệt là kia hồng nhuận có ánh sáng đôi môi, có lẽ là bởi vì bị liếm chỉ cùng khẽ cắn duyên cớ, lúc này không khỏi phá lệ xung huyết mà no đủ. Phần 326 Giống như là nụ hoa đái phòng đóa hoa, xem Phục nhan có chút nhịn không được liền như vậy buông ra. Đương nhiên, nàng chính mình đôi môi cũng là không hảo chỗ nào đi. Trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, đập vào mắt chính là Phục Nhan vừa mới bị chính mình khi dễ quá môi mỏng. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi cảm giác trên mặt có chút nhiệt ý vượng khai. Nhìn này phó kiểu diễm ướt át bộ dáng, Phục Nhan chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên đều nhanh vài phần, bất quá nàng vẫn là khó khăn lắm nhịn xuống nội tâm xúc động. Bạch Nguyệt Ly có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt, dơ tay để ở Phục Nhan trên vai, thanh âm còn mang theo một tia nhật nhạt khẳng khàn, hảo, trước Phục Nhan cười đồng ý, bất quá ở bông ra đối phương phía trước, rồi lại túi đầu nhanh chóng ở Bạch Nguyệt Ly trên môi nhẹ mổ một chút. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước, một cái chớp mắt lướt qua. Khư Dung ngẩng gật trung, hai người thân ảnh lúc này mới nhẹ nhàng ngồi ở trên cỏ, hưởng thụ nên diện thổi tới gió nhẹ quất vào mặt. Phục Nhan hơi hơi híp híp mắt, ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly dò hỏi, sư tỷ như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, chính là ma vực nội đã xảy ra cái gì đại sự? Bởi vì Phục Nhan cũng có một đạo tâm thần con phân thân bên ngoài, Đối với trên đại lục sự tình nàng cũng không phải mắt điếc hay ngơ, bất quá mấy năm nay mà vượt sát thật không có gì tin tức cùng động tính. Bất quá Bạch Nguyệt Ly đi ra ngoài lâu như vậy, Phục Nhan Minh Bạch, khẳng định là sự ra có nguyên nhân, cho nên mới sẽ như thế hỏi. Hai người chi gian, cơ hội trước nay đều không có cái gì bí mật đang nói, nghe thấy Phục Nhan thanh âm sau, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là không có gì giấu dếm ý tưởng, nàng thoáng dừng một chút, đầu tiên là nói, mấy năm nay... Phu Quyển vẫn luôn mang theo tiểu dược đoàn tử ở bên ngoài rèn luyện, bất quá cũng không cần lo lắng, các nàng đều thực hảo. Phục Nhan gật gật đầu, nghe thấy tin tức này sau, cũng không có quá mức với ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau bế quan tu luyện, Phu Quyển nếu là cùng tiểu dược đoàn tử liền vẫn luôn đại ở ma vực, đảo cũng thực sự không thú vị chút. Còn nữa, Phu Quyển nói như thế nào cũng là huyết thống thuần khiết hát Long nói như vậy chỉ cần bất hòa tiên nhân đối thượng, đại khái suất càng là sẽ không có cái gì nguy hiểm. khá tốt phu quyển cũng sẽ thực mau trưởng thành lên. Phục Nhan cười đáp. Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu, sau đó mới thần sắc có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt bóng người, mở miệng đem kêu trái tim tiền căn hậu quả, một năm một mười nói cho Phục Nhan. Sau khi nghe xong, Phục Nhan không khỏi ngẩn ra một lát, một đôi mày đẹp cũng là hơi hơi nhân lại, sư tỉ y tứ, là nói nó chính là ma tử trái tim. Bạch Nguyệt Ly gật đầu, Ơn, kia ma tử trái tim, sẽ có cái gì nguy hại lớn sao? Phục Nhan không khỏi nghĩ tới ma Linh Rốt cuộc loại đồ vật này đều là không thể khống chế lượng biến đổi. Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, mới đúng sự thật nói, quang đoàn chung ghi lại chính là, cũng không sẽ có cái gì quá lớn nguy hại, rốt cuộc ma tử sớm đã thân chết, chỉ là trái tim sẽ vinh viên tản mát ra nồng đậm ma khí. Này đó ma khí đối với bình thường người tu tiên cùng phàm nhân tới nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một chút tâm trí. Cũng có thể còn sẽ có cái khác tác dụng, chỉ là thượng vạn năm tới chỉ xuất hiện quá đồng loạt ma tử, ma vực cũng không có càng thêm kỹ Bạch Nguyệt Ly dừng lại một chút một chút sau, lại tiếp tục nói. Này sắc thật liền có chút quái gì, Nguyên Ma Quân vì sao sẽ như vậy để ý ma tử trái tim? Tuy nói ma tử trái tim phát ra ma khí có thể càng tốt hỗ trợ các nàng tu luyện, chính là cho dù đã sớm phát hiện sẽ ngã xuống ở thiên kiếp thượng, nàng vẫn là làm Bạch Nguyệt Ly cố ý thủ trái tim. Thực hiện nhiên, Nguyên Ma Quân là chuẩn bị lợi dụng ma tử trái tim tới làm chút cái gì? Nghĩ đến chỗ này, không biết vì sao Phục Nhan trong óc đột nhiên liền nghĩ tới một cái có chút đại ý tưởng Nàng lấy lại bình tĩnh, đáy mắt như cũ có chút kinh ngạc, sư tỉ, ma quân có thể hay không là muốn lợi dụng ma tử trái tim. Một lần nữa sống lại, cái này ý tưởng kỳ thật có thể nói không hề lo di, cũng rất lớn gan. Rốt cuộc nguyên ma quân chính là thân vẫn ở chính mình thiên kiếp dưới, đặt tới cái loại này độ cao. Ở thiên đạo nghiền áp hạ, nàng cơ hồ không có khả năng có cơ hội giống lư kiêu văn như vậy, phân ra một tia tâm thần ra tới chuyển thế chúng tu. Ngay vậy, một bên bạch nguyệt ly không khỏi một đốn. Đáy mắt cũng hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Phục Nhan suy đoán song sau suy nghĩ liền một lần nữa khôi phục thanh minh, nàng nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, không khỏi rối tay cầm thật chặt đối phương, sư tỷ không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn ở. kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, nếu là nguyên ma quân thật có thể sống lại cũng hảo, Phục Nhan nhìn ra được Bạch Nguyệt Ly đối với ma tôn chi vị cũng không ý tưởng, đảo thời điểm vừa lúc có thể cùng nhau còn cấp đối phương. Lúc sau Bạch Nguyệt Ly có lẽ là có thể tự nhiên thoát ly ma vực. Ấn. Cảm nhận được bàn tay hạ truyền đến nhật ý, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn, nàng mới vừa ngước mắt liền đối thượng Phục Nhan tươi cười, tức khác không khỏi cũng nở nụ cười. Mặc kệ như thế nào, Nguyên Ma Quân có thể hay không thành công sống lại trở về, các nàng đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Tạm thời đêm này đó chuyện phiền toái vức chi sau đầu, hai người lại ở trên cổ bình tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau Bạch Nguyệt Ly càng là đề nghị luận bàn một phen, nhìn xem Phục Nhan mấy năm nay tu luyện thành quả. Rốt cuộc bế quan tu luyện tuy hảo, còn là sẽ khuyết thiếu một ít thực chiến kinh nghiệm. ngay vậy, Phục Nhan tự nhiên là không có cự tuyệt, không bao lâu hai người liền bắt đầu ở khư bông ngọc cấn giữa không chung người tới ta đi. Nếu là có người thứ ba tại đây, ở nhìn thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly luận bàn sau, nhất định sẽ tự đáy lòng cảm thán một câu, biết đến các ngươi là ở luận bàn, không biết chính là còn tưởng rằng tại đây tình ý miên man đâu. Mấy phen hiệp xuống dưới, hai người tựa hồ đều rất là tận hứng. Chờ hai người cùng nhau nằm ở không chung mây trắng thượng thời điểm, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút thật mạnh thở phi phò, các nàng thật sâu hút vài cái, không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, hai người không khỏi rơ lên quay môi, không tiếng động nở nụ cười. Phục Nhan rỗi tay cầm Bạch Nguyệt Ly tay, không bao lâu liền một lần nữa lãnh đối phương tu luyện lên. Đương nhiên, lần này là đã lâu xong tu hành trình. Đệ 275 chương 275 Hai tháng sau Sương Hoa cung lần đầu tiên trong cung đại bỉ, rốt cuộc là ở các đệ tử cùng trưởng lao chờ mong hạ, đúng hạn cử hành. Ngày nay sáng sớm, trên quảng trường đã là đám đông chen chúc, chỉ thấy mấy trăm danh đệ tử một chữ bài khai, bọn họ đáy mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, tựa hồ đối với hôm nay đã đến, đã là âm thầm mong đợi hồi lâu. Mà quảng trường bốn phía, tám vị trưởng lao cũng là đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm trên quảng trường đệ tử, lần này kỳ thật cũng không phải đơn giản đại bỉ, bọn họ cũng sẽ thu một ít hợp nhãn duyên đệ tử vì đồ đệ. Đúng là minh bạch đạo lý này, đại đa số đệ tử đều đầy mặt ý chí chiến đấu sục sôi, nghĩ thầm nhất định phải phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực mới được. Kỳ thật đối với một ít tông môn bình thường đại bỉ, một tông chi chủ đại bộ phận đều sẽ không cố ý lộ diện, bất quá bởi vì này xem như phục nhan ngồi nhậm tới lần đầu tiên, nàng tự nhiên vẫn là hiện thân. Không chỉ có như thế, Sương Hoa cung đại bỉ tin tức đã chuyển tới không ít nam vực cái khác tông môn trong thai, vì tỏ vẻ hữu hảo, phục nhan liền cố ý hương cái khác tông môn phát ra đi quan triệp. Cái này cách làm đảo cũng bình thường, giống nhau tông môn đại bỉ đều sẽ có cái khác thế lực tiến đến quan khán. Chính như Lưu Kiêu Văn nói, bọn họ nếu chuẩn bị là ở Nam Vực cắm dễ, cứ việc không sợ cái khác thế lực, nhưng là cũng không cần thiết đóng cửa tự mình phát triển, đánh hảo quan hệ đối với mọi người tới nói, đều là trăm lợi không một làm hại. Hơn nữa thông qua lần này đại bỉ, cũng làm cho cái khác tông môn ý thức được, các nàng xương hoa cung là thật sự phát triển đi lên, lúc sau đối với Nam Vực thượng một ít tông môn hoạt động, đã là có được tham gia tư cách. Phục Nhan đi vào trên quảng trường thời điểm, mặt trên dịch đồ cùng lưu bội nguyên hạc bọn họ, đang ở nói đơn giản lần này đại bỉ quý củ. Đối diện cái khác tông môn cũng đi tới không ít người, tin tưởng lúc này, bọn họ đều là bắt đầu có chút tò mò, hiện giờ sương hoa cung thực lực đến tột cùng như thế nào. Phục Nhan chỉ là đơn giản ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái, liền hãy còn thu hồi chính mình tầm mắt, trận này đại bỉ không cần nàng đi lên chủ trì, đảo cũng nhạc thanh nhàn, đang nhìn phía dưới đệ tử khi. Lưu Kiêu Văn không biết vì sao cũng dừng ở bên cạnh. Cảm giác như thế nào? Phục Nhan ghé mắt nhìn hắn một cái, lẳng lặng ra tiếng hỏi. Dứt lời, Lưu Kiêu Văn không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn ánh mắt rõ ràng là dừng ở phía dưới trên quảng trường, chính là thoạt nhìn lại phá lệ sâu thẳm mà lâu dài, trước mắt cảnh tượng tựa hồ là gợi lên hắn trong đầu, những cái đó phủ đầy bùi đã lâu ký ức hình ảnh. Nhất thời không nghe được trả lời, Phục Nhan đảo cũng không để ý, ngược lại ánh mắt siêu tầm hiện thân ảnh Tuy nói trận này đại bỉ cũng là các vị trưởng lao cùng phong chủ chọn lựa đệ tử cơ hội, nhưng là kỳ hiển thân phận, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không dễ dàng đem đệ tử đưa đến hắn phong thượng. Nói lên kỳ hiển, nhưng thật ra làm Phục Nhan có chút đau đầu lên, vốn dĩ nàng ngay từ đầu không có vạch trần đối phương thân phận, là muốn nhìn một chút thi quỷ môn đến tụt cùng có tính toán gì không, chính là tự các nàng từ ưu Tâm Hồ Đế sau khi trở về, người này lại là đã không có bất luận cái gì động tác. Chẳng lẽ chính mình lần trước mượn dùng ma linh lực lượng Nhất kiếm đêm này bắt tương chi nhất đánh chết, làm đối phương tạm thời không dám dễ dàng lộ diện. Mặc kệ như thế nào, kỳ hiển thân phận tóm lại là cái thai hoàng ẩm. Nếu là lúc sau như cũ cái gì cũng không phát hiện, Phục Nhan không thể không suy xét, vẫn là đêm này đánh chết hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng Thực hảo, yên lặng hơn 1.000 năm địa phương, rốt cuộc là bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Một bên Lư Kiêu Văn Tửa Hồ rốt cuộc là hoàn hồn, tư chính mình trong trí nhớ rút ra ra tới sau, không khỏi chậm dại nói. Hiện giờ Sương Hoa Cung tự nhiên là so không được 2.000 năm, nhưng là gần mấy năm thời gian, là có thể một lần nữa phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, quả thật một kiện chuyện may mắn. Nói xong, Lư Kiêu Văn khỏe miệng không khỏi treo một mặt ý cười. Hai người hay còn suy nghĩ thời gian, trên quảng trường đại bỉ đã bắt đầu rồi, nhóm đầu tiên đệ tử đã sôi nổi đi lên này cùng lúc đó, một đám trong vòng kết giới nhanh chóng ở tỉ thí trên đài sáng lên. Phục Nhan cùng Lư Kiêu Văn đều biết được, nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rốt cuộc một cái giống dạng điểm tông môn, như thế nào cũng được với ngàn danh đệ tử, Sương Hoa Cung còn có rất dài lộ phải đi. Bất quá đảo cũng không sao, Phục Nhan tin tưởng, chỉ cần các nàng có thể tham gia trung đô các lộ tiên môn đại điển Sương Hoa Cung tên Tổng hội chuyển khắp cả cái đại lục. Đại Bỉ liên tiếp cử hành suốt 10 ngày thời gian, cuối cùng rốt cuộc làng nên đón kết thúc. Trình thể tới nói, trận này Đại Bỉ còn là phi thường thành công, đạt được đệ nhất danh đệ tử tên là Trương Tư Hoành, thực lực càng là đạt tới hợp đạo kỳ đại viên mãn Thuấn pháp sắc thật xuất sắc. Bất quá Phục Nhan trước mắt cũng không có thu đồ đệ tính toán, chỉ là báo cho đối phương nếu là có vấn đề, có thể tùy thời tới tìm chính mình. Đương các đệ tử khen thưởng phát xong sau, Phục Nhan liền tự mình nhân mệnh này, vì xương Hoa cung đệ nhất nhậm thủ tịch đại đệ tử. Đương nhiên, trong đó cũng đã xảy ra một kiện nhỏ nhỏ ngoài ý mớn, đại bỉ chung lại là có vị đệ tử lợi dụng gian lận, mới thắng được thắng lợi. Việc này bị nguyên Hạc điều tra ra sau, Phục Nhan cũng không lưu triều, trực tiếp đem người trục xuất Dương Hoa cung. Cũng may việc này liên lụy thượng tiểu, đảo cũng không có dẫn ra cái khác cái gì phiền toài tới. Tân sinh xương Hoa Cung, lần đầu tiên đại bị rốt cuộc như vậy hạ màn, kế tiếp hết thể lại lần nữa đi vào quỹ đạo, các đệ tử nên tu luyện liền tu luyện, nên đi ra ngoài rèn luyện liền đi ra ngoài rèn luyện. Phục Nhan lúc trước cố ý phân ra tới một đạo tâm thần khống chế con dối thần, chủ yếu mục đích chính là dùng để tọa trấn xương Hoa Cung, cho nên ở trên đại lục không có cái khác đại sự tình phát sinh thời gian, nàng đều là đại ở trong cung xử lý sự vật có thể nói, cơ bản rất ít lại đi ra ngoài quá. nháy mắt thời gian, 6 năm liền như vậy đi qua. Trong lúc này, Sương Hoa Cung phát triển như cũng là phát triển không ngừng, Phục Nhan cũng bắt đầu cùng Nam vực thượng cái khác tông môn thế lực chi gian, có ích lợi thượng một ít đơn giản lui tới. Liên ở phía trước không lâu, Sương Hoa Cung còn chính thức tham gia, từ Nam vực các đại tông môn cử hành tiên gia đại hội, các nàng càng là lấy được chỉnh thể đệ tam danh danh. Cứ việc cũng không phải quá xuất sắc, lại xem như hoàn toàn ở nam vực chờ một chân. Ngày nay, Phục Nhan mới từ nam vực nội một hồi đấu giá hội lần trước tới thời điểm, liền vừa lúc gặp gỡ Thủy Lưu Thanh ra ngoài rèn luyện trở về con dối thuyền, nàng còn chưa tới gần thời điểm, trên thuyền Thủy Lưu Thanh tựa hồ cũng đã phát hiện nàng. Phần 327. Thủy Lưu Thanh cùng Cơ Khuynh tuyệt lần này tây vực rèn luyện hành trình, lại là dài đến 5 6 năm lâu, kỳ thật là bởi vì hai người bị nhốt ở một cái bí cảnh chung, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm. Cấp nàng vẫn chưa gặp gỡ sinh tử nguy hiểm. Nay một hàng, trừ bỏ hai người quan hệ rõ ràng càng gần một bước ở ngoài, thu hoạch cũng coi như rất nhiều. Phục Nhan tỉ tỉ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy con rối trên thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, Phục Nhan nghe tiếng nhìn lại thời điểm, liền thấy một đạo có chút xa lạ thân ảnh. Thiếu nữ một thân lửa mỏng váy dài theo gió phiêu động, rõ ràng thoạt nhìn đã có thủy lưu thanh giống nhau thân cao, chính là như cũ hiển lộ ra vẻ mặt non nớt, thật giống như chính trực 18 tuổi tả hữu tuổi tác. Đầy mặt đều là collagen. Nàng hướng về phía cách đó không xa Phục Nhan hô lên thanh khi, một đôi thủy linh linh đôi mắt chớp chớp, càng là dơ lên đôi tay huy động, tựa hồ rất là hư phấn. Kỳ thật Phục Nhan vừa mới liền đã nhận ra con dối thuyền có lưỡng đạo hơi thở, nàng ngay từ đầu không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, theo bản năng liền tưởng Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt, hiện giờ xem ra, lại là một người khác. Phục Nhan một đốn, lúc này mới cẩn thận ngước mắt nhìn về phía con rối trên thuyền thiếu nữ. Như vậy vừa thấy Sắc thật có chút quen mặt. Hào nửa ngày, một đạo thân ảnh mới nhanh chóng từ chính mình trong đầu hiện lên, Phục Nhan tức khắc không khỏi lộ ra thoáng kinh ngạc biểu tình tới, nàng thực sự không nghĩ tới. Thiếu nữ thế nhưng là Minh Hy. Tinh tế tính xuống dưới, khoảng cách Phục Nhan tiến vào sương hoa cung trung khảo nghiệm, hiện giờ đã qua đi gần 20 năm thời gian, trong lúc này Minh Hy tin tức có thể nói là hoàn toàn mai danh ẩn tích. Phục Nhan lại không nghĩ rằng, lần này Thủy Lưu Thanh ra ngoài rèn luyện, thế nhưng sẽ đem Minh Hy mang về tới. Lâu như vậy thời gian trôi qua, lúc trước trong trí nhớ kia nói thân ảnh nho nhỏ, hiện giờ thế nhưng cũng là chỗ mã duyên dáng yêu kiểu, thẳng đến giờ khắp này, Phục Nhan tựa hồ mới ý thức được thời gian thật sự búng tay gian liền đi qua. Minh Hy cũng đều trở thành một vị tiểu đại nhân. Phục Nhan tỉ tỉ Giữa không chung, Thủy Lưu Thanh không chế con rối thuyền hướng tới bên này bay tới, bởi vì phía trước chính là xương Hoa cung phạm vi, lại lần nữa ổn định thân thuyền sau, nàng liền trực tiếp phất tay đem con rối thuyền thu lên. Minh Hy trước kia một bước từ phía trên nhảy xuống, rất là kích động dừng ở Phục Nhan bên người, nàng vốn dĩ tính toán rỗi khai hai tay trực tiếp ôm chặt đối phương, chính là lại như là nghĩ tới cái gì, không khỏi nửa đường dừng lại xe. Làm sao vậy? Phục Nhan nhìn Minh Hy đột nhiên dừng lại động tác, không khỏi có chút buồn cười. Minh Hy còn lại là hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn trước mắt hồi lâu không thấy Phục Nhan, đồng nhiên thật cẩn thận hỏi, Phục Nhan tỷ tỷ ta muốn ôm ngươi, Bạch tỷ tỷ sẽ không cũng muốn đánh ta đi. Phục Nhan trong lúc nhất thời không nghe Minh Bạch bên trong nhân quả quan hệ, theo bản năng buột miệng thốt ra nói, cái gì? Nói xong, Minh Hy không khỏi thu hồi tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở thu con rối thuyền Thủy Lưu Thanh, sau đó đột nhiên vẻ mặt thân bí, có chút nhỏ giọng nói, Phục Nhan tỷ tỷ ngươi biết không? Thủy tỷ tỷ cũng có đạo lữ. Đạo lữ? Phục Nhan đầu tiên là sửng sốt sau đó lại nháy mắt hiểu rõ, xem ra Minh Hy đại khái suốt là gặp qua cơ khuynh tuyệt. Đúng vậy đúng vậy. Minh Hy đầy mặt viết bắt quái, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không khỏi có chút bất đắc gì nói, ta ở Tây vực thấy thủy tỷ tỷ thời điểm, bởi vì quá kích động sao, liền trực tiếp đi lên ôm chặt nàng, sau đó, sau đó ta liền thiếu chút nữa bị thủy tỷ tỷ đạo lưu đánh. Phúc Nhan Nói lên cái này, Minh Hy không khỏi khẽ thở dài một tiếng, một năm trước nàng lẹ loi một mình ở trong bí cảnh du tẩu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ thủy lưu thanh cùng cơ khuynh tuyệt, lúc đó hai người đang ở hợp lực đem một con yêu thú đánh chết. Bởi vì có 20 năm không thấy, Minh Hy ở phát hiện Thủy Lưu Thanh thời điểm, còn có chút không thể tin tưởng chấp trước, trước mắt, hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Chờ xác nhận là thật sự Thủy Lưu Thanh sau, Minh Hy tức khắc lòng tràn đầy kích động, nghĩ đến cũng chưa tưởng trực tiếp chạy trốn qua đi, sau đó một tay đem Thủy Lưu Thanh ôm lấy, kích động nói, Thủy tỷ tỷ cư nhiên thật là ngươi. Lúc ấy Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt đánh chết xong yêu thú sau, đúng là thả lỏng thời điểm, thực sự không nghĩ tới sẽ đột nhiên sẽ có người vụt ra tới. Cơ khuyên tuyệt tưởng có người đánh lén, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một tay đem Thủy Lưu Thanh kéo lại, Minh Hy không khỏi một cái lào đảo, thiếu chút nữa sinh sôi đất bằng quăng ngã thượng một chân. Cùng thời gian, cơ khuynh tuyệt càng là giơ tay liền hướng tới đối phương công qua đi. Chỉ một thoáng, liền thấy một cái thật lớn năm đầu xà đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cơ khuynh tuyệt nhất kiếm chặn lại, đại xà cái đôi vững chắc đem Minh Hy khoanh lại, một chút đem nàng ném đặt ở chính mình trên đầu. Nhìn một màn này, một bên suy nghĩ thu hồi Thủy Lưu Thanh Trong đầu không khỏi hiện lên một cái hình ảnh, một cái tiểu nữ hài đứng ở một con tam đầu đầu gián thượng. Hiện giờ, trước mắt lại là một vị thiếu nữ, dưới chân dẫm lên yêu thú, là một con càng đáng sợ năm đầu xà. Nàng một đốn, hai cái hình ảnh nhanh chóng ở thủy lưu thanh trước mắt trung hợp, hơn nữa vừa mới kia thanh tiêu chính mình vì thủy tỷ tỷ Nàng tức khắc một trận ngạc nhiên, không khỏi vội vàng dỗi tay ngăn cản chuẩn bị đối với năm đầu xà công kích cơ khuynh tuyệt. Khuynh tuyệt chờ một chút, nàng hình như là cung chủ bằng hiếu. Thủy Lưu Thanh nói xong, ánh mắt mới một lần nữa dừng ở đầu rắn thượng thiếu nữ, có chút kinh ngạc ra tiếng, ngươi là Minh Hy. Minh Hy lúc này cuối cùng là bình tĩnh không ít, mới ý thức được chính mình vừa mới đột nhiên xông tới, xác thật có chút đường đột, tự nhiên cũng không trách cơ khuynh tuyệt chuẩn bị ra tay công kích dí tứ. Nàng vội vàng trước chân an một chút có chút táo bạo năm đầu xà, lúc này mới một lần nữa rũ mắt hướng tới phía dưới Thủy Lưu Thanh đáp lại nói, Thủy Tỷ Tỷ, là ta, ta là Minh Hy. Kết quả là Không bao lâu ba người liền phi thường bình tĩnh đứng chung một chỗ. Sợ cơ khuynh tuyệt hiểu lầm, Thủy Lưu Thanh còn lại là dẫn đầu mở miệng giải thích một chút Minh Hy thân phận, sau đó lại hướng Minh Hy dưới nói, Minh Hy, vị này chính là ta nói nàng không khỏi ngó cơ khuynh tuyệt liếc mắt một cái, lại trầm rãi nói, ta đạo lữ, cơ khuynh tuyệt. Đạo lữ, Minh Hy không khỏi ngước mắt nhìn một bên cơ khuynh tuyệt. Gần hơn 20 năm qua đi, Minh Hy tự nhiên sớm đã không phải tiểu hải tử, đạo lữ là có ý tứ gì. Lúc này nàng là lại rõ ràng bất quá đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới ở cơ khuynh tuyệt trước mặt, trực tiếp kích động đi lên ôm Thủy Lưu Thanh, nàng nháy mắt cảm giác xấu hổ không được. Đến nỗi vì sao Thủy Lưu Thanh đạo lữ đều là nữ tử, Minh Hy nhưng thật ra không có gì hảo ý ngoại, rốt cuộc đối với người tu tiên tới nói, chưa bao giờ sẽ đặc biệt nhìn chúng giới tính. Hú hồ, ở Minh Hy trong trí nhớ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, cũng là đều là nữ tử đạo lữ. Thực xin lỗi cơ tỷ tỷ ta không phải cố ý. Ta chính là đột nhiên thấy thủy tỷ tỷ có chút kích động. Minh Hy ý thức được chính mình vừa mới ngu xuẩn hành vi, vội vàng hướng tới cơ khuynh tuyệt phi thường thành khẩn xin lỗi nói. Ngay vậy, cơ khuynh tuyệt lúc này mới bắt đầu nghiêm túc xem kỹ Minh Hy. Vừa mới thấy đột nhiên có người thoán lại đây, nàng trước tiên tưởng gặp gỡ đánh lén, nhưng thật ra không có để ý quá nhiều, hiện tại phục hồi tinh thần lại, chính mình đạo nữ sắc thật bị người ôm một chút, cứ việc chỉ có một cái trước mắt. Bất quá Minh Hy sắc thật vẫn là một bộ tiểu hài tử tâm tính. Nàng đảo cũng không có quá sinh khí, không sao, bất quá lại kích động cũng muốn hảo hảo nói chuyện. Minh Hy liên tục gật đầu, lúc này mới dám nghiêm túc đánh giá Thủy Lưu Thanh đạo lữ, trong lúc nhất thời lại có chút xem ngây người mắt, không khỏi ra tiếng nói, cơ tỉ tỉ, ngươi thật là đẹp mắt. Này đảo không phải cái gì khen tặng nói, Minh Hy xác thật cảm thấy cơ khuynh tuyệt đẹp làm người cả kinh. Kế tiếp, vừa lúc Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt cảm giác là thời điểm chuẩn bị phản hồi tông môn, liền hỏi Minh Hy một tiếng, người sau tự nhiên vui vẻ nhận lời Minh Hy xác thật rất là tưởng niệm Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly. Vì thế, mới có vừa mới một màn này. Minh Hy đơn giản nói một chút nàng cùng Thủy Lưu Thanh tương ngộ sau đó mới có chút xin lỗi nhỏ giọng nói, tuy rằng cơ tỷ tỷ không có giận ta, nhưng là bởi vì cái này, cơ tỷ tỷ giống như mấy tháng đều không muốn cho Thủy tỷ tỷ rắc tay. Mới vừa xuống dưới Thủy Lưu Thanh. Kỳ thật chuyện này chính là cái ngoài ý muốn, rốt cuộc ở các nàng trong mắt, Minh Hy vẫn là cái tiểu hài tử. Cơ khuyên tuyệt đảo cũng không có thật sự bởi vì cái này sinh khí, sở dĩ không cho chính mình rắc tay, là bởi vì Minh Hy ở, cơ khuyên tuyệt sẽ cảm giác ngượng ngùng. Đúng là bởi vì như thế, có thứ thủy lưu thanh thân thượng cơ khuyên tuyệt khi, không tự giác liền rối tay đi rắc lấy đối phương, sau đó nhận thấy được tiếng bước chân, người sau nhanh chóng cách ra rút về tay, vừa lúc một màn này bị Minh Hy thấy được. Nàng xác thật không nghĩ tới, Minh Hy sẽ như vậy cho rằng. Một bên phục nhan tức khắc có chút buồn cười bất quá làm nàng có chút ngoại ý muốn chính là, Minh Hy đều ở bên ngoài một người rèn luyện 20 năm, lại vẫn là bảo trì chính mình ngây thơ chất phác. Xem ra, nàng dọc theo đường đi nhưng thật ra chưa từng gặp gỡ cái gì khó khăn. Minh Hy trở về, xác thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, ba người trở lại xương Hoa cung sau, Phục Nhan liền mang theo nàng cùng Thủy Lưu Thanh, cùng nhau về tới Chính mình tinh Nguyệt Phong thượng ôn chuyện. Phục Nhan tỉ tỉ. Minh Hi tiến vào Tinh Nguyệt Phong sau, đầu tiên là các loại tò mò nhìn quanh bốn phía. Sau đó mới bông nhiên hướng tới Phục Nhân hỏi, như thế nào không thấy bạch tỷ tỷ A Cuối cùng, nàng lại nghĩ tới cái gì, lại là trước mắt sáng ngời, đúng rồi, còn có tiểu dược đoàn tử. Dược đoàn đi theo phu quyển ở bên ngoài du lịch đi, sư tỷ đang ở bế quan tu luyện. Cảm nhận được khư bông ngọc cấn chung song tu, Phục nhan chỉ là thoáng rừng một chút, liền mặt không đỏ tim không đập nói. Nghe vậy, Minh Hy tự nhiên là có chút tiếc hận, bất quá đảo cũng không có gì, rốt cuộc về sau cơ hội còn có rất nhiều. Phục nhan thế hai người đổ một ly linh trà, lúc này mới thuận thế tùy ý ngồi ở một bên, ngước mắt nhìn Minh Hy, nghe Thủy Lưu Thanh nói, nàng tam đầu xà lại là tiến hóa thành năm đầu xà, nghĩ đến Minh Hy hẳn là trải qua không ít mới đúng. Phục nhan không khỏi mở miệng do hỏi đối phương mấy năm nay trải qua. Nghe được Phục nhan hỏi nàng, Minh Hy đảo cũng không có dấu dếm, chậm rãi nói nàng rời đi Nam Vực sau sinh hoạt. Nàng nay mười năm trải qua, kỳ thật phá lệ đơn giản. Rời đi Nam Vực sau không bao lâu. Minh Hy liền đi theo tam đầu xà cảm giác, một đường đi tây vực, có lẽ là bởi vì nàng khi đó vẫn là một cái thoạt nhìn thực bình thường tiểu hải tử, dọc theo đường đi đảo cũng không gặp gỡ cái gì phiền thoái. Cho dù gặp gỡ mấy chỉ hung manh yêu thú, cũng đều không phải tam đầu xà đối thủ. Vì thế không bao lâu, Minh Hy liền đi theo tam đầu xà tiến vào một cái bí cảnh, sau lại các nàng lại đi tới một cái phi thường ẩn nấp sơn động, sau đó tam đầu xà ở bên trong ăn rất nhiều không quen biết thiên địa linh bảo. Đương nhiên, Ở tam đầu xà ý bảo hạ, Minh Hy cũng là cùng nhau ăn rất nhiều. Ăn xong này đó thiên địa Linh bảo sau, một người một xà đều là lâm vào ngủ say giữa, lại chờ nàng tỉnh lại thời điểm, cũng đã đi qua mười mấy năm. Tam đầu xà lại là tiến hóa thành năm đầu xà, mà Minh Hy cũng thuận lợi đột phá tới rồi hóa hư lúc đầu. Gặp gỡ Thủy Lưu Thanh cùng cơ khuynh tuyệt thời điểm, Minh Hy cùng tam đầu xà cũng là mới vừa tỉnh lại, còn không đến một năm thời gian. Sau khi nghe xong, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh đều là lộ ra vẻ mặt đỡ đẫn Làm sao vậy sao? Minh Hy nhìn hai người, tựa hồ có chút sở không được đầu bóc. Phục Nhan cảm thấy, không có một vị người tu tiên sau khi nghe xong Minh Hy trải qua sau, còn có thể bình tĩnh trở lại, phòng trừng tâm tính không xong người, đều sẽ có loại tưởng hộp máu xúc động. Huyết mạch thức tỉnh uy lực lại là như thế lợi hại, Minh Hy mới gần hai mươi mấy tuổi tuổi tác, cơ hồ cái gì cũng không có làm, cũng đã một chân bước vào hóa hư kỷ, nói ra đi phòng trừng cũng chưa người dám tin. Lại còn có có một con năm đầu xà kia chính là có thể so với đại thừa kỳ cao thủ tồn tại. Khó trách Phục Nhan phía trước còn có chút nghi hoặc Minh Hy cùng năm đầu xả đều là thực lực tăng nhiều, tâm tính lại cùng phía trước không có phát sinh quá nhiều biến hóa rốt cuộc đối với nàng tới nói chỉ là ngủ một giấc, liền trưởng thành Thật đúng là ứng câu nói kia người so người sẽ tức chết Ông trời uy cơm ăn, đại để cũng là bất quá như vậy Nhìn không biết chính mình nhiều may mắn Minh Hy, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh chỉ có thể lộ ra một bộ thoải mái thần sắc tới, mở miệng nói Không có việc gì, không có việc gì. Ngay sau đó, ba người không khỏi lại thay đổi mấy cái đề tài. Phục nhan tỷ tỷ thật là lợi hại, cư nhiên có thể một lần nữa thành lập khởi sương hoa cung. Minh Hy đang nghe thấy Phục nhan trên người xong việc, không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái thần sắp tới, sau đó lại nói, ta cũng có thể gia nhập sao. Phục nhan cười cười, tùy ý nói, ngươi nguyện ý tới liền tới, tùy thời hoan nên. Vì thế Minh Hy tự nhiên liền lưu tại xương hoa cung. Trước mắt nàng cũng không nghĩ tới muốn làm gì, hơn nữa tuy nói Minh Hy đột phá tới rồi hóa hư lúc đầu, nhưng là nàng cơ bản không có thực chiến quá, cũng chưa từng học tập một ít kỹ năng, xác thật yêu cầu đi theo chúng đệ tử cùng nhau hệ thống hóa huấn luyện. Minh Hy gia nhập, đối với Sương Hoa Cung tới nói, cũng coi như là như hổ thêm cánh. Phần 328 13 năm sau Khư Bông Ngọc Cấn Trung, một trận thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên văng lên. Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng từ ở quang mang trung hiển lộ ra tới. Phục Nhan ngước mắt thời điểm, sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, trong tay chui kiếm đều có chút cầm không được, nàng không khỏi từng ngụm từng ngụm thở phi phò, tác động thân thể một lần nữa trở xuống tu luyện phủ đệ trên thậc đài. Lại thất bại. Mấy năm nay, có thể nói Phục Nhan thực lực cũng không có cái gì quá lớn tăng trưởng, nàng hình như là gặp gỡ bình cảnh kỳ, ở tiếp tục bế quan tu luyện đi xuống, phòng trường cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Khư Bông Ngọc Cấn trung bế quan tu luyện gần 60 nhiều năm thời gian, ngoại giới đại khái cũng đi qua hơn 20 năm, Phục Nhan xác thật không có thể như nguyện thành công phi thăng thành tiên, bất quá nàng đảo cũng không có quá nhục trí, rốt cuộc phi thăng vốn là không dễ dàng, hơn nữa yêu cầu nhất định cơ hội. Xem ra, nàng là thời điểm nên chuẩn bị xuất quan. Quyết định chủ ý, Phục Nhan cũng liền không tự giác thả lỏng lại. Lúc này Bạch Nguyệt Ly cũng không ở chỗ này. Rốt cuộc hai người không có khả năng vẫn luôn song tu đi xuống, cơ hội mỗi lần song tu cái 7-8 năm công phu, đều sẽ cố ý dừng lại một đoạn thời gian. Thu hồi kiếm, Phục Nhan đầu tiên là ngồi xuống tự mình điều tức một phen, chờ tự thân hơi thở hoàn toàn vững vàng xuống dưới, nàng mới một lần nữa mở con người. Đầu tiên là cho chính mình nhéo một cái khiết tỉnh thuật, Phục Nhan lại thay đổi một bộ quần áo, cuối cùng mới đi ra tu luyện phủ đệ. Mặc kệ qua đi nhiều ít năm, toàn bộ khư bông ngọc trung nào cảnh cơ bản đều không có cái gì biến hóa. Phục Nhan chỉ là tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, liền trực tiếp lắc mình vừa động, đảo mắt biến mất ở tại chỗ. 3. Lại lần nữa lại lần nữa hiện thân thời điểm, Phục Nhan đã là về tới ma vực ma cung, lúc này Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không ở trong phòng, nàng đảo cũng không núp đích, tin tưởng người sau nhất định sẽ trước tiên phát hiện chính mình xuất quan. Quả nhiên, không đến một lát công phu, liền thấy Bạch Nguyệt Ly có chút kinh hỉ về tới phòng. Sư tỉ. Phục Nhan ngước mắt nhìn đối phương không khỏi lộ ra một cái sáng lạn tươi cười tới. Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nhấc chân đã đi tới, duỗi tay ôm chặt lấy đối phương. Đệ 276 chương 276. Bạch Nguyệt Ly như vậy lẳng lặng ôm Phục Nhan hảo nửa ngày, mới chậm rãi buông lỏng ra đối phương, nàng bỗng nhiên lại dơ tay sờ sờ đối phương khuôn mặt, hãy còn nhẹ giọng nói, "Không, có quan hệ, phi thăng từ trước đến nay đều sẽ yêu cầu nhất định cơ hội." Phục Nhan lần này đóng lâu như vậy quan Chính là vì sớm ngày phi thăng thành tiên, hiện giờ lại là thất bại, Bạch Nguyệt Ly hoàn hồn sau, không khỏi ra tiếng an ủi nói. Phục nhan một đốn, rũ mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào trước mắt Bạch Nguyệt Ly, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại, cứ việc nàng xem khai, kỳ thật tao ngộ bình cảnh kỳ thời điểm, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Lại không nghĩ, kia một tầng nho nhỏ cô đơn cũng bị Bạch Nguyệt Ly nhìn đi. ân ta biết. Phục nhan thấp thấp lên tiếng, rất là quen thuộc dối tay bao trùm ở Bạch Nguyệt Ly dừng ở chính mình khuôn mặt thượng bàn tay. Ngón tay thoáng thoang lượng, với lúc câu lấy kia chỉ trắng non ôn nhuận như ngọc bàn tay, phục nhan không tự giác một chút một chút vuốt ve, đối phương lòng bàn tay thượng mỗi một tấc da thịt, ấm áp xúc cảm, tựa như rất nhỏ điện lưu giống nhau, nhanh chóng thoán quá hai người cánh tay. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly theo bản năng muốn rút về tay, chính là trước mặt phục nhan lại buộc chặt lực độ, tiếp tục bắt lấy nàng mu bàn tay, lẳng lặng vuốt ve chính mình khuôn mặt. Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút mất tự nhiên dịch khai tầm mắt buồn miệng thốt ra thanh âm phá lệ mềm nhẹ, hảo, trước bung ra. Trong ngấy mắt, phản phất là lông chim đảo qua đầu quả tim, làm người không tự giác đáy lòng phát ngỡ. Vốn là Bạch Nguyệt Ly rỗi tay vốt ve nàng mặt, hiện giờ lại là biến thành phục nhan như là một con tiểu miêu, dùng mặt nhẹ nhàng cọ đối phương ấm áp mềm mại bàn tay, nàng thoải mái nửa hít mắt, đáp lời, hảo. Lời tuy như thế, trên mặt động tác như cũ không ngừng. Bạch Nguyệt Ly Hai người chính là chán ngấy hơn nửa ngày mới rốt cuộc là có thể bình tĩnh ngồi ở cùng nhau. Tuy rằng người tu tiên chỉ cần có linh thạch hấp thu, cho dù là thượng trăm năm không tiến một cái thực một giọt thủy, như cũng là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là nghĩ đến Phục Nhan ở khư bông ngọc trung buồn kẻ tu luyện vài thập niên, bạch nguyệt ly này sẽ không khỏi mang lên một bản nhân gian pháo hoa. Phục Nhan dừng ở bên cạnh bàn khi, nhìn trước mắt một bàn ăn ngon thời điểm, vẫn là có chút bật cười nhìn đối phương. Ở sư tỷ trong mắt, ta sẽ như vậy thèm linh thì sao Người tu tiên thể trạng nói như vậy, cơ bản sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng là không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly tổng cảm thấy bế quan vài thập niên, Phục Nhan giống như đều gầy một chút. Ấn. Bạch Nguyệt Ly khẳng định đáp lời, trên mặt ý cựi nhưng thật ra nhiều vài phần trêu gẹo ý vị. Phục Nhan xem đến có chút ngạc nhiên, không tự giác thuận thế nói, sư tỷ nói là, đó chính là. Nói xong, Phục Nhan đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì khách khí, tùy tay liền cầm lấy chiếc đũa đơn giản ăn lên, đương nhiên ăn cơm thời điểm Một đôi sáng lấp lánh ánh mắt, cũng chưa từng từ Bạch Nguyệt Ly trên người dịch khai. Một bên Bạch Nguyệt Ly còn lại là liền như vậy nhìn nàng, chỉ cảm thấy lồng ngực một trận thỏa mãn. Cơn quá nửa vang, Phục Nhan lại hỏi ma vực chung sự tình, này mười mấy năm gian, đảo cũng còn tính an ổn, vẫn chưa phát sinh cái gì biến hóa. Trong lúc này, Sư Tỷ cảm nhận được ma tử trái tim rơi xuống sao. Phục Nhan nhấp một ngụm linh dịch, nhìn Bạch Nguyệt Ly lại nói, Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật rất lắc đầu. Đối với ma tử trái tim suy đoán, Hết thể đều là các nàng suy đoán mà thôi, tạm thời cũng không thể được đến xác định chứng thực. Mấy năm nay, không có ở khư bông Ngọc Cấn chung Song Tu thời gian, Bạch Nguyệt Ly cũng từng âm thầm ở trên đại lục tìm tòi một phen, xác thật chưa từng phát hiện ma tử trái tim hơi thở. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng chưa từng có nhiều do hỏi, rốt cuộc nàng quan tâm trước nay đều không phải nguyên ma quân có thể hay không sống lại trở về, nàng chỉ là tưởng xác nhận những việc này, đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, có thể hay không có nhất định ảnh hưởng. Ma vực vốn chính là một cái thị phi đầy đất, cho dù là xuất phát từ tư tâm, Phục Nhan cũng vẫn là muốn cho Bạch Nguyệt Ly thoát ly nơi này. Bất quá Phục Nhan cũng minh bạch Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay trọng tình nghĩa, nàng sở dĩ nguyện ý ngồi trên cái này ma quân vị trí, cũng là hoàn nguyên ma quân ân, cũng không phải thật sự để ý nơi này quyền thế. Đúng rồi. Phục Nhan nghĩ tới cái gì, lại bỗng nhiên nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, "Sư tỷ còn không biết đi, Minh Hy đã trở lại, hiện tại cũng gia nhập Thương Hoa cung." Minh Hi trở về việc này, Bởi vì vẫn luôn trầm mê với tu lệ giữa, Phục Nhan còn chưa tới kịp nói cho Bạch Nguyệt Ly, lúc này chính mình xuất quan, tự nhiên là đem Minh Hy sự tình nói cho đối phương. Nghe thấy có Minh Hy tin tức, Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút vui sướng, rốt cuộc lúc trước các nàng cũng là cùng nhau đi qua không ít thời gian, nghĩ đến còn dừng lại ở tiểu hài tử thân ảnh ký ức, này sẽ khó tránh khỏi cũng có chút tò mò hiện giờ Minh Hy. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly lại là nghe được một cái trọng điểm, nàng hãy còn trầm tư trong chốc lát. Lúc này mới ngước mắt nhìn Phục Nhan Nghi hoặc nói, Ngươi nói, Minh Hy Tam đầu xà, hiện giờ tiến hóa thành năm đầu xà. Phục Nhan gật gật đầu, lại nói, lúc ấy ta cũng có chút ngạc nhiên, ta thậm chí suy nghĩ, nó có thể hay không chính là trong truyền thuyết rắn chín đầu. Rắn chín đầu, là một loại phi thường tàn bạo hung ác yêu thú, đỉnh thời điểm thực lực càng là có thể so với bình thường tiên nhân, là sở hữu người tu tiên đều không muốn gặp gỡ một loại yêu thú. Vừa mới nghe thấy cái này thời điểm, Bạch Nguyệt Ly cũng là nháy mắt liền nghĩ tới rắn chín đầu, nàng thoáng nhíu như mày, bất quá thực mau lại lần nữa răng ra, ra, lúc trước ở Minh ra thời điểm, ta liền nghe bọn hắn nói lên quá, Minh Hy huyết mạch thức tỉnh độ dày rất cao, bất quá. Bất quá nếu là lấy sau năm đầu xà thật sự tiếp tục tiến hóa thành rắn chín đầu, Minh Hy còn có thể hay không khống chế đối phương, kia xác thật khó mà nói. Phục nhan tự nhiên là Minh Bạch Bạch Nguyệt Ly trong lòng nghi ngờ, nàng dừng một chút mới nói, sư tỷ cũng không cần lo lắng quá nhiều. Liền tính nó no tiến hóa thành rắn chín đầu, minh hy thực lực cũng sẽ không quá thấp. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ không khỏi một lần nữa thu hồi, điểm này, nàng nhưng thật ra nhận đầu gật gật đầu. Không biết là bởi vì mới xuất quan duyên cớ, vẫn là tưởng cùng Bạch Nguyệt Ly nhiều đãi mấy ngày hai người thế giới, Phục Nhan lại tiếp tục ở ma cung chung nghỉ ngơi non nửa tháng, cuối cùng mới mang theo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau phản hồi tới rồi Nam vực xương hoa cung. Phục Nhan vẫn chưa kinh động những người khác, mà là trực tiếp cùng Bạch Nguyệt Ly thượng chính mình tinh Nguyệt Phong. Rốt cuộc ở không ít người trong mắt, nàng chính là chưa bao giờ rời đi quá sương hoa cung. Với lúc lúc này, Thủy Lưu Thanh cũng ở trong cung, Phục Nhan liền cho nàng chuyển tin tức, làm nàng mang theo Minh Hy cùng nhau lại đây một chuyến. Biết được Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc xuất quan đã trở lại, Minh Hy vội vàng mã bất định để thượng tinh Nguyệt Phong. Bất quá một lát công phu, vừa mới vẫn là yên tĩnh không người tinh Nguyệt Phong thượng, lúc này đã trở nên náo nhiệt lên. Minh Hy thấy Bạch Nguyệt Ly sau, không khỏi vẻ mặt kích động. Ngược lại lại là một bộ sắp khóc ra tới bộ ráng. Bạch tỷ tỷ. Minh Hy vội vàng tê Nói, Minh Hy liền phải tiến lên dưới tay kích động ôm lấy Bạch Nguyễn Ly, nhưng mà lại bị một bên Phục Nhan để tay sách, hảo hảo nói chuyện. Minh Hy. Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy giống nhau, từ lần trước Phục Nhan tiến vào Sương Hoa cùng khảo nghiệm sau, hai người đồng dạng là không còn có gặp qua, lúc này đại gia không khỏi ngồi ở cùng nhau ôn chuyện. Nàng cùng cơ khuynh tuyệt sự tỉnh Phục Nhan cũng là tới phía trước, cùng nhau nói cho Bạch Ly Đối với người sau thanh danh, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có nhất định ấn tượng. Nói như thế nào, lúc trước cơ khuynh tuyệt bằng vào trời sinh Mỹ thể, ở Bắc vực cũng là tiếng tâm lừng lấy, càng xem như nửa cái bác vực người tu tiên trong lòng Bạch Nguyệt Quang, hiện giờ lại là bị Thủy Lưu Thanh bắt lấy, Bạch Nguyệt Ly đều có chút thoáng kinh ngạc. Phục Nhan nhìn mở ra máy hát ba người, chỉ phải ngồi ở một bên có chút bất đắc dĩ cười cười, lúc này nhưng thật ra giống như chính mình có chút dư thừa, trong lúc nhất thời lại là đều cắm không thượng lời nói rốt cuộc các nàng lưu đề tài đều là Phục Nhan đã biết được. Cho dù Phục Nhan một lần nữa đã trở lại, nàng cũng như cũ chưa từng thu hồi chính mình con dối phân thân. Lúc này phân thân hẳn là còn ở Sương Hoa Cung đại điện trung, thẳng đến vãn chút thời điểm, Phục Nhan mới lắc mình thượng văn trí phong. Lư Kiêu văn nhật tử tựa hồ quá rất là tự tại, Phục Nhan đi lên thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Lưu bội từ tiên phủ trung ra tới, hắn thấy Phục Nhan thân ảnh sau, vội vàng chắp tay nói: "Cung chủ." Phục Nhan gật gật đầu, tùy ý hỏi một câu: Lưu bội mới nói, sư phụ gần nhất được mấy cái lưu con cá, ta cố ý lại đây đưa điểm cá thực. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, đảo cũng không nói thêm gì, xua xua tay làm hắn tiếp tục rời đi, chính mình lúc này mới lắc mình tiến vào lưu kiêu văn trong sân. Lúc này lưu kiêu văn, đang đứng ở trong sân đỉnh hòng gió dưới, dối tay bắt lấy cá thực, rũ mắt nhìn ao nhỏ trùng hơi hơi sáng lên lưu con cá. Phục Nhan thấy, lúc này mới nhấc chân hãy còn đi qua. Rốt cuộc suốt quan. Lư kiêu văn vẫn chưa quay đầu lại, ánh mắt như cũ rừng ở phía dưới ao nhỏ chung bất quá lại là trước tiên phát hiện Phục Nhan thân ảnh. Phục Nhan hãy còn đi đến một bên, cũng tùy ý rôi tay nắm lên một phen cá thực, chậm gì gì đầu huy trong ao lưu con cá, chậm rãi mở miệng đáp lời, xuất quan, bất quá cũng không có đạt tới mong muốn chung thành tiểu. Lư kiêu văn lại dơ tay ném văng ra một ném cá thực, lúc này mới ghé mắt nhìn về phía một bên Phục Nhan, tựa hồ cẩn thận cảm thụ một chút thực lực của đối phương, cuối cùng đúng sự thật nói. Ngươi cũng không cần nản lòng, ngươi biểu hiện ra ngoài tư chức, cho dù là ở chúng ta cái kia niên đại, cũng có thể xưng đến xem như yêu nghiệt, phi thăng thành tiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Phục nhan không khỏi khép cười một tiếng, ngước mắt nhìn đối phương, yêu nghiệt thiên tài không tính là, chỉ còn lại có nỗ lực. Lời này không giả, ở người khác trong mắt Phục nhan có thể đi đến hôm nay này một bước, xác thật không thể không làm người bội phục, kỳ thật chỉ có Phục nhan chính mình biết, cũng không phải bởi vì nàng tài nguyên thật tốt. Sẽ giống như nay thực lực. Là bởi vì Khư Bông Ngọc Cấn cho nàng gấp 3 tu luyện thời gian, bằng không sợ là chờ nàng trăm tuổi thời điểm, phòng chừng mới có thể khó khăn lắm sờ đến đại thừa kỳ ngạch cửa. Đương nhiên, Khư Bông Ngọc Cấn là nàng cơ duyên, đảo cũng không cần thiết giải thích. Lưu Tiêu Văn đảo cũng không có để ý phục nhăn nói, mà là vô vô trên tay dư lại cá thực, lại mở miệng nói, khoảng cách trung đô đều tiên môn đại điển, chỉ còn lại có cuối cùng 3 năm thời gian. Phần 329 Ý ngoài lời Phục Nhan hay không như cũ tính toán mang theo Sương Hoa cung tiến đến tham gia. nay mười mấy năm chung, Sương Hoa cung phát triển còn tính không tồi, hiện giờ trong cung đệ tử cũng có tiểu lục 700 người, hóa hư kỳ phía trên đệ tử cùng trưởng lão, cũng có gần 70-80 người. Ngay cả Phục Nhan phía trước cố ý làm người siêu tầm kia phê hài đồng, hiện giờ cũng là các đều trưởng thành đi lên, hiện tại Sương Hoa cung thực lực sắc thật không yếu, muốn tham gia tiên môn đại điển cũng không phải không có khả năng. Chỉ là... Này 3 năm nội Phục Nhan Đại Để cũng là phi thăng không được. Nghe song lư Kiêu và nói, Phục Nhan không khỏi đem trong tay cuối cùng một chút cá thực đều ném đi ra ngoài, lại lần nữa ngước mắt khi, cặp kia sáng ngởi chồng con ngươi rất là nghiêm túc kiên định, 3 năm sau, Sương Hoa cung trước sau như một sẽ tham gia lần này tiên môn đại điển. Tiên môn đại điển là trên đại lục không sai biệt lắm trăm năm mới có một lần buổi lễ long trọng, Phục Nhan cũng không tưởng chờ tiếp theo giới, mặc kệ như thế nào nàng vẫn là tưởng nếm thử một chút. Ngay vậy. Lư kiêu văn nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nở nụ cười, đáp hảo. Cuối cùng, hắn mới lại hỏi, đã có tính toán. Phục nhan đúng sự thật gật gật đầu, ngước mắt đối thượng Lư kiêu văn tầm mắt, rất là bình tĩnh đích xác nhận nói, bấy quan phía trước, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi đừng lui. Kỳ thật phục nhan từ lúc bắt đầu, liền không có mù quang cho rằng chính mình có thể thuận lợi phi thăng thành tiên, bất quá nếu nàng đã chuẩn bị tốt mang theo xương hoa cùng tiến đến thăm ra, tự nhiên cũng đã sớm làm tốt tính toán. hành Lưu tiêu tựa hồ thực tin tưởng Phục Nhan, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ do hỏi Phục Nhan tính toán, liền hãy còn cấp ra chính mình đáp án, hắn lại rũ mắt nhìn chính mình trong ao lưu quan cá, nói, người trẻ tuổi sao, cứ việc không thể mù quáng tự tin, lại cũng không thể nhẹ dọng lối bước. Xác nhận việc này sau, Phục Nhan cũng không có ở văn trí phong thượng tiếp tục dừng lại, thực mau liền lại xoay người về tới chính mình tinh nguyệt phong thượng. Lúc này Thủy Lưu Thanh cùng Minh Hy, đã là cùng nhau xuống núi đi trở về, chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Ly một người. Thấy Phục Nhan sau khi trở về, Bạch Nguyệt Ly không khỏi đi qua, nàng tự hồ sớm đã biết được Phục Nhan cùng Lưu Kiêu Văn nói gì đó, đảo cũng không có gì tò mò, chỉ là hỏi, xác định. ân Phục Nhan gật gật đầu, sau đó mới thuận thế nắm Bạch Nguyệt Ly một lần nữa ngồi ở một bên. Phục Nhan rỗi tay cấp hai người đổ một ly trà thủy, sau đó đưa cho Bạch Nguyệt Ly, bên này ngước mắt nhìn đối phương, cười nói, kỳ thật, ta không có thành công phi thăng, đổi một loại ý tưởng nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Ấn. Bạch Nguyệt Ly rỗi tay tiếp nhận, bất quá lực chú ý lại đều dừng ở phục nhan trên người, trong lúc nhất thời có chút không nghe minh bạch lời này chung ý tứ. Phục nhan đảo cũng không có út út mở mở, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà nói, nếu là phi thăng thành tiên, ta liền không thể lên sân khấu, hiện giờ lại là có thể quang minh chính đại, đứng ở đại điển tỉ thí trên này Tiên môn đại điển, tiên nhân chỉ là tông môn bề mặt mà thôi, tỉ thí trung tự nhiên là không có khả năng tự mình kết cục ra tay, huống hồ đều thành tiên, đối với loại này tỉ thí tới nói. Tự nhiên cũng liền không bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện giờ Phục Nhan vừa lúc tạp ở phi thăng, có thể xem như đại thừa kỳ đứng đầu một đám cao thủ, nghiễm nhiên là lên sân khấu tỉ thí tốt nhất thời cơ. Nàng phía trước sốt ruột phi thăng thời điểm, nhưng thật ra quên mất điểm này, hiện giờ xem ra, kỳ thật cũng không tính quá xấu. Bạch Nguyệt Ly cứ việc không nghĩ Phục Nhan bị thương, bất quá nàng cũng minh bạch việc này sự tình quan xương hoa cung trọng trấn cơ hội tốt nhất, Phục Nhan không lên sân khấu nói tất nhiên sẽ không cam lòng, đảo cũng không có ngăn cản ý tưởng Đến lúc đó ta có thể ngụy trang một chút, cũng coi như là Sương Hoa cung một vị tiên nhân. Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, hiện giờ Sương Hoa cung chỉ có một vị Lư Kiêu Văn, hẳn là yêu cầu nàng ra mặt. Chưa từng tưởng, Bạch Nguyệt Ly nói âm vừa ra, trước mặt phục nhan liền lắc đầu cự tuyệt nói, tiên môn đại điển đi người quá nhiều, sư tỷ ngụy trang thành tiên nhân thực dễ dàng bại lộ thân phận, chuyện này ta đều có tính toán, sư tỷ không cần lo lắng. Tiên môn đại điển chỉ là sẽ lộ diện tiên nhân phòng trừng đều đến có 10 20 vị. Bạch Nguyệt Ly ngụy trang thành tiên nhân thân phận, sẽ không tự giác hấp dẫn các loại ánh mắt, Ngụy Trang kỹ thuật lại hảo, bại lộ nguy hiểm cũng rất lớn, Phục Nhan tự nhiên không muốn nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Nàng đảo không phải lo lắng sẽ liên lụy đến xương Hoa cùng, mà là cái loại này dưới tình huống thật sự bại lộ thân phận, Bạch Nguyệt Ly phòng trường thực dễ dàng sẽ bị bắt lại. Bất quá Ngụy Trang thành một người bình thường đệ tử tiến đến quan chiến, nhưng thật ra sẽ không dẫn người chú ý. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng minh bạch Phục Nhan lo lắng vấn đề. Bất quá đối thượng Phục Nhan định liệu trước bộ dáng, nàng liền không có lại kiên trì, rốt cuộc đồng thời đối mặt như vậy nhiều tiền nhân, xác thật rất khó làm được vạn vô nhất thất nguy trang. Hảo! Phục Nhan buông trong tay chén trà, nhìn Bạch Nguyệt Ly cười nói, sư tỷ chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Vì thế thức mau, Phục Nhan liền lôi kéo Bạch Nguyệt Ly tiến vào chính mình trong phòng. Cùng lúc đó, Sương Hoa Cung Đại Điện Trung, con rối phân thân Phục Nhan, lại là đem toàn bộ Sương Hoa Cung trưởng lao cùng phong chủ toàn bộ triệu tập ở cùng nhau. Tham gia 3 năm sau tiên môn đại điển việc này vẫn là yêu cầu trước tiên hướng mọi người thông báo một tiếng. Quả nhiên, sau khi nghe xong phục nhan tính toán sau, đại điện thượng một đám người tức khắc đều là lộ ra một bộ ngạc nhiên thần sắc tới, bọn họ đối với việc này rất là khiếp sợ, tựa hồ phía trước chưa bao giờ nghĩ đến quá. Cung chủ! Dịch đồ trước hết hoàn hồn sau đứng dậy, ánh mắt gắt gao rừng ở mặt trên phục nhan trên người, phát ra nghi vần nói, Cung chủ! Chúng ta thật sự muốn đi tham gia trung đầu tiên môn đại điện sao? Phục Nhan gật gật đầu, lại lần nữa cấp ra khẳng định đáp án. Trong lúc nhất thời, vừa mới vẫn là trầm tịch đại điện trung, tức khắc vang lên một trận ồn ảo thanh, nhưng cái đó hóa hư kỳ trưởng lão càng là có chút đại kinh thất xác, vội vàng cho nhau nghị luận sôi nổi. Phục Nhan đối này cũng không có ra tiếng ngăn cản, chờ bọn họ nghị luận thanh dáng xuống đi, nàng mới rốt cuộc lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía mọi người. Tiên môn đại điển bốn chính là mặt hương cả cái đại lục thượng sở hữu tông môn thế lực, chúng ta xương hoa cung đương nhiên có thể tham gia. Cung chủ, quyết định này có thể hay không quá mức với lô mãng? Chính là, chúng ta hẳn là không có tham gia điều kiện đi. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đại điện thượng mọi người, cái này đại gia không cần lo lắng, nếu ta nói sẽ tham gia, vậy nhất định có thể thỏa mãn điều kiện. Ngay vậy, cái này mọi người rốt cuộc là không nói. Phục nhan lại lần nữa nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, có chút không chút để ý nói, ta cùng với lưu tiền bối cũng thương lượng qua, đều là cho rằng chúng ta xương hoa cũng có năng lực này, chẳng lẽ? Đại gia như thế không tự tin sao? Này, phải biết rằng, có thể tham gia tiên môn đại điển cũng đã thuyết minh chúng ta xương hoa cùng đã một chân bước vào đỉnh tầng tông môn thế lực. Phục nhan ngữ khí một lần nữa trở xuống bình tĩnh, nàng từng câu từng chữ giải thích nói, đại gia chỉ lo lấy ra chính mình lớn nhất thực lực là được. Mặc kệ lấy được như thế nào thành tích, cũng chưa quan hệ. Dứt lời, lại thấy một bên Nguyên Hạc cùng Thủy Lưu Thanh dẫn đầu đứng dậy, bọn họ cơ hồ là cùng nhau chắp tay nói, đệ tử, định không có nhục sứ mệnh. Ha ha ha, ta đã sớm nhìn chúng đều những cái đó tự cho mình siêu phàm đệ tử không vừa mắt, nếu muốn tham gia tiên môn đại điển, tính ta một cái. Lúc này, một vị khác phong chủ đứng dậy. Vị này phong chủ tên là Phùng Nam Tu, đúng là lần trước phục nhan đoàn người từ U Tâm Hồ khi trở về thành công gia nhập Sương Hòa cung Tân Phong Chủ. Thức mau, một bên Kỳ Hiển cũng đứng dậy. Hiện giờ Kỳ Hiển lại là có thể dùng, mấy năm trước Lưu Kiêu Văn từng mang theo đối phương đi ra ngoài một chuyến, Phục Nhan cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, hoặc là hai người đạt thành cái gì giao dịch, chỉ là lần đó sau khi trở về, Lưu Kiêu Văn liền đúng sự thật nói, Kỳ Hiển cùng thi quỷ môn không quan hệ, có thể dùng. Lưu Tiêu Văn rốt cuộc sống hai đời, không có khả năng có hại, Phục Nhan đảo cũng nguyện ý tin tưởng đối phương vì thế Lúc này Sương Hoa cùng ba vị phong chủ đều nhận đồng quyết định này, dư lại trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, tự nhiên là không có ý nghĩa, chính như Phục Nhan lời nói, mặc kệ thành tích như thế, bọn họ có thể tham gia cũng đã là một chân bước vào đỉnh tầng tông môn. Nghĩ thông suốt cái này sau, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút hương phấn lên. Theo Phục Nhan biết, tiên môn đại điển là phân ba cái giai đoạn, phân biệt là hợp đạo kỳ, hóa hư kỳ cùng đại thừa kỳ ba cái giai cấp tỷ thí, đối ứng đệ tử danh ngạch vì 10 vị năm vị cùng mười vị, Hiện giờ Sương Hoa Cung, sắc thật có thể lấy ra thực lực này tới. Bởi vì còn có 3 năm thời gian, Phục Nhan liền làm mọi người trở về đem ra ngoài rèn luyện đệ tử trước gọi trở về, sau đó thông qua đại bị tuyển ra 10 vị đệ tử, hóa hư kỳ danh ngạch tự nhiên là ở các vị trưởng lao chung chọn lựa. Đến nỗi đại thừa kỳ, hơn nữa Phục Nhan vừa lúc chỉ có 3 vị, nhưng thật ra không cần suy xét cái khác. nay 10 năm tới, Sương Hoa Cung cứ việc tuyển nhận không ít thiên tài đệ tử, lại là không có tân đại thừa kỳ phong chủ. Rốt cuộc thanh danh vẫn là không đánh ra đi. Đầu tiên là đơn giản công đạo một chút kế hoạch, Phục Nhan lúc này mới phóng mọi người trở về hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa, sau đó mới có thể cẩn thận sắp xếp lần này tiên môn đại điển danh nghịch, còn có một ít cái khác tính toán từ từ. Hôm sau, tinh nguyệt phong thượng. Phục Nhan ôm lấy Bạch Nguyệt Ly chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sáng sớm để nhất màn ánh mặt trời chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ, trộm rơi dụng đầy đất loang lổ. Hai người ở trên giường lại nỉ ngoai trong chốc lát, mới chậm rì rì lên. Vốn dĩ cho rằng có con rối phân thân ở, Phục Nhan liền có thể vẫn luôn bồi Bạch Nguyệt Ly, lại là không nghĩ tới không hai ngày công phu, Lưu Tiêu Văn liền tìm tới nàng, nói là muốn cùng nàng luận bàn một phen. Phục Nhan, mau đi đi, có thể cùng tiên nhân luận bàn, đối với ngươi thực lực sẽ có rất lớn trợ giúp. Một bên Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười cười, sau đó đối với Phục Nhan nói, đạo lý này, Phục Nhan tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, nàng đảo cũng không nghĩ tự tuyệt. vì thế Thực mau hai người liền bắt đầu ở một bên khác không gian, đơn giản luận bàn lên, không thể không nói mấy chàng chiến đấu xuống dưới, Phục Nhan sắc thật thu hoạch rất nhiều, trong lòng cũng có không ít hiểu được. ngày nay, Phục Nhan mới từ Văn chí Phong lần trước tới thời điểm, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh bước nhanh từ tiên phủ trung đi ra, hai người vừa lúc nên diện độ phải. Sư tỉ, làm sao vậy? Phục Nhan sử sốt, vội vàng tiến lên hỏi. Bạch Nguyệt Ly chính là muốn đi tìm Phục Nhan, lúc này gặp người chính mình đã trở lại. Không khỏi dừng bước chân. Sau đó ngước mắt nhìn đối phương nói, Phu Quyển cho ta truyền đến tin tức. Lại nói tiếp, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở khư bông ngọc cấn trung bế quan tu luyện bao lâu, Phu Quyển cùng tiểu dược đoàn tử liền ở bên ngoài du lịch bao lâu, đến nay đều chưa từng trở về quá. Nếu không phải Bạch Nguyệt Ly có thể cảm giác đến các nàng rất là an toàn, hai người khẳng định sẽ lo lắng không thôi. Hiện giờ, lại là rốt cuộc có tin tức truyền đến. Bất quá thấy Bạch Nguyệt Ly ánh mắt có chút khẽ nhúc ních, Phục Nhan nghĩ lầm là ra chuyện gì Vội vàng lại lần nữa mở miệng rò hỏi, sư tỷ phu quyển các nàng nói cái gì? Bạch Nguyệt Ly liễm đi thần sắc, đống nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên. Nàng tìm được rồi Long Tên ơi! Đệ 277 chương 277 Long Tên ơi! Nghe thấy cái này bốn cái chữ to thời điểm, Phục Nhan không khỏi thoáng sửng sốt một chút, nàng ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, theo bản năng nghi hoặc lặp lại một câu. tựa hồ không có người từng nghĩ đến, trên mảnh đại lục này, cư nhiên sẽ còn sẽ có Long Tên ơi! Ấn. Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh cấp ra khẳng định trả lời. Phu quyển thân là một con thuần trùng hát long, đại khái là sẽ cùng long tên nơi tồn tại một tiêu liên hệ, cho nên mới có thể hao phí 20 năm thời gian, mới rốt cuộc là tìm được rồi trong truyền thuyết long tên nơi Ngay vậy, Phục Nhan cuối cùng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nếu Phu quyển cố ý truyền đến tin tức, xem ra các nàng hai người yêu cầu tiến đến đi một chuyến. Một khi đã như vậy, hai người cũng không có trì hoãn, Phục Nhan hướng Lư Kiêu văn tìm cái lấy cớ Đó là tiếp tục làm chính mình con rối phân thân lưu tại xương hoa cung, sau đó chân thân còn lại là mang theo bạch nguyện ly, cùng nhau rời đi Nam Vực. Đương nhiên, lần trước con dối phân thân ở U Tâm Hồ Đế đạt được bảo vật, còn có kia viên có chút bạch thiết hắc ma linh, đều là bị phục nhan chính mình một lần nữa mang ở trên người. Phần 330 Hô, rốt cuộc biết phóng ta ra tới hít thở không khí. Ma linh hiện ra ở trên linh thuyền thời điểm, tức khắc liền cảm giác thông thuận không ít. Mấy năm nay, Bởi vì con dối phân thân trừ bỏ lần trước ú tâm hồ đế hành trình sau, liền không còn có ra ngoài quá, Ma Linh tự nhiên là bị Phục Nhan vẫn luôn nhốt ở giới tử không gian, cứ việc nó đối với thời gian trôi đi vô cảm, lại cũng là liền cái nói chuyện cơ hội đều không có. Phục Nhan không để ý, tiếp đón Ma Linh chính mình một người đi linh thuyền bên ngoài trong chừng nàng cùng Bạch Nguyệt Ly mới có thể an tĩnh ngồi ở một bên, bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Sư tỉ, Phu Quyển còn nói cái gì sao? Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly chậm rãi mở miệng hỏi. Long tên ơi, xem tên đoán nghĩa đúng là thần long nhất tộc sống ở địa phương, bất quá ở gần nhất mấy ngàn năm chung, long tộc thân ảnh đã là cơ bản nhìn không thấy, đối với long tộc cũng liền có các loại đồn đái. Điều kỳ quái nhất, tự nhiên là nói thần long nhất tộc, bọn họ đều là theo thời gian trôi đi do đó đi hướng diệt sạch, đối với cái này cách nói, đảo cũng không có quá nhiều người tu tiên tin tưởng. Rốt cuộc thần long nhất tộc, vốn chính là một cái thần bí mà lại cường đại giống loài. Phu Quyển có thể một người tìm được Long Tên ơi, có thể thấy được sự tình cũng không đơn giản. Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật lắp đầu, lúc này mới đem Phu Quyển chuyển quay lại tới tin tức, một năm một nói cho Phục Nhan, nàng chỉ là nói tìm được rồi Long Tên ơi nhập khẩu, bất quá. Giống như có người đã trước nàng một bước phát hiện. Đến nôi đối phương là người nào, Phu Quyển không có cũng không rõ ràng lắm, nàng đối trên đại lục thế lực không có biết được quá nhiều, phòng trừng cũng không nhận ra được, huống hổ vì không rút dây động rừng nàng mang theo tiểu dược đoàn tử cũng không dám dễ dàng tới gần. Bất quá phu quyển vẫn chưa quá lo lắng, bởi vì Long Tên ơi chỉ có là Long Tộc Người mới có thể mở ra, những người đó cho dù chiếm lĩnh nhập khẩu, cũng là không có khả năng dễ dàng mở ra. Cư nhiên sẽ có người dành trước một bước. Nghe thấy cái này, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, Long Tên ơi không phải dễ dàng như vậy mở ra, ta đã làm phu quyển mang theo tiểu dược đoàn tử ở phù cận che giấu lên chờ chúng ta đi lại thương lượng làm sao bây giờ. Lời này xác thật không tồi, phu quyển cứ việc là thuần chủng hát Long, bất quá thực lực lại là không có được đến trưởng thành lên, nếu là trực tiếp cùng đối phương đã xảy ra xung đột, chỉ sợ cũng không tốt xong việc. Nếu là đối phương thủ đoạn ở mạnh mẽ một ít, trực tiếp đem phu quyển chân thân bắt lấy, liền càng không xong. Một lần nữa đem vừa mới tin tức từ trong đầu, cẩn thận quá một lần thời điểm, phục nhan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cặp kia sáng ngời đáy mắt hạ, lưu chuyển một tia kinh ngạc thần sắc. Bạch Nguyệt Ly một đốn, hỏi, làm sao vậy? Dứt lời, Phục Nhan nháy mắt từ chính mình suy nghĩ gian hoàn hồn, nghĩ tới vừa mới hiện lên ở chính mình trong đầu ý tưởng, nàng vội vàng đối với Bạch Nguyệt Ly nói, Long tên ơi, theo lý mà nói không phải Long tộc người, không có khả năng sẽ cảm giác đến, như thế nào có người dành trước một bước, chẳng lẽ bọn họ chung. Cứ việc Phục Nhan câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu, lại cũng là không cần nói cũng biết. Những người đó chung, đại để cũng có cái khác Long tộc người. Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận ngắm lại, phu quyển thân là thuần trùng hát long, đều có thể một người lưu lạc bên ngoài, trên đại lục tự nhiên cũng sẽ có cái khắc long tộc thân phận. Nghĩ đến chỗ này, hai người thần sắc đều là có chút sâu thẳm Bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, ở không có quá khứ phía trước, hết thảy đều là các nàng suy đoán mà thôi, chỉ có cùng phu quyển các nàng hội hợp lúc sau, mới có thể chân chính xác định xuống dưới. Kế tiếp thời gian chung, Phục Nhan không có một chút trì hoãn, Trực tiếp thiêu đốt không ít thượng phẩm linh thạch, điều khiển linh thuyền, một đường bay nhanh hướng tới đông vực bắc bộ phương hướng bay đi. Đông vực bắc bộ, nơi này là tới gần trên đại lục lớn nhất một mảnh nguyên thủy xâm lâm địa phương, hóa hư kỳ yêu thú cơ hồ khắp nơi đi, vận khí không hảo trở thành có thể so với đại thừa kỳ thực lực yêu thú trong miệng chi thực, cũng là thường có sự tình. Đúng là bởi vì như thế, nơi này phá lệ dân cư thưa thớt, không có bất luận cái gì gia tộc hoặc là tông môn thế lực, nguyện ý thành lập ở chỗ này Chứ bỏ nguyện ý tới đây rèn luyện đại thừa kỳ còn có đi trước nguyên thủy sâm lâm chỗ sâu trong tiên nhân, chỉ sợ cơ hồ sẽ không có cái khác người tu tiên, không sợ chết sống tới đây tìm kiếm cơ duyên. Vì không dẫn nhân chú mục từ tiến vào đông vực sau không bao lâu, Phục Nhan liền thu hồi chính mình linh thuyền, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hai người còn lại là nhanh chóng tự hành xuyên qua ở rừng sâu trung. Trong trước mắt, các nàng rời đi nam vực xương hoa cung, đã là đi qua gần nửa tháng công phu. Lại mấy ngày thời gian... Hai người rốt cuộc là đi tới đông vực bắc bộ phạm vi, có lẽ là bởi vì tới gần nguyên thủy sâm lâm duyên cớ, bốn phía một mảnh toàn bộ là núi sâu trong lâm, cho dù phi lại cao, tầm nhìn cũng không có như vậy rộng lớn. Bất quá, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại là lựa chọn ở rừng sâu hạ xuyên qua, bởi vì nơi này phi hành yêu thú cũng là rất nhiều, phi ở giữa không trung thực dễ dàng liền sẽ trở thành cầm. Thời gian cấp bách, các nàng cũng không tưởng ở trên đường phản phất quá nhiều, vì không dễ dàng gặp gỡ một ít lợi hại yêu thú Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn phân biệt ở trên người mình, rắc một ít có thể tránh né yêu thú cảm giác khí vị. Không thể không nói, một khi đi vào này phiến rừng sâu chung lúc sau, cơ bản cũng đã rất khó bảo trì nguyên lai phương hướng cảm. Cũng may, Bạch Nguyệt Ly cùng Phu Quyển Chi Gian có liên hệ. Là tả. Bên này, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa dừng lại bước chân, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước hoàn cảnh, trực tiếp tiếp tục hướng bên trái lao đi. Phục Nhan thấy, tự nhiên là nhanh chóng theo sát sau đó. Tiếp tục chỗ sâu trong không bao lâu, phía trước Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng bước chân, Phục Nhan thấy, đang chuẩn bị ra tiếng rò hỏi thời điểm, liền cảm giác được một cổ bình tĩnh trận pháp dao động. Phục Nhan một đốn, vội và ngước mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Ánh vào mi mắt như cũng là một mảnh che trời đại thụ, ngay cả một bên bình thường lùng Tây đều sắp có vài người cao, hết thể thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường, cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Vừa mới Phục Nhan cảm giác được năng lượng dao động, giống như là nhất thời hảo giác. Bất quá đương nàng tập trung khởi chính mình tứ tán tinh thần lực sau, Phục Nhan mới rốt cuộc có thể xác định, phía trước một mảnh cánh rừng trung, lại là bị nhân thiết hạ một cái phi thường ẩn ngấp cường đại mê trận. Nếu không phải Phục Nhan tinh thần lực đang bế quan trong lúc đột phá tới rồi thứ năm dai, không cẩn thận hạ cũng là rất khó phát hiện. Liên đại thừa kỳ đều khó có thể phát hiện mê trận, có thể thấy được đối phương hạ đủ công phu. Như thế nào sẽ có người tại đây che kín mê trận? Phục Nhan hơi hơi như mày. Lúc này mới ghé mắt hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói. Núi sâu rừng rả, cái này hành vi xác thật kỳ quái. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt trinh lăng một lát, đồng dạng truyền âm nói, phía trước cách đó không xa, chính là phu quyển nàng truyền đến vị trí. Dứt lời, hai người nháy mắt hiểu rõ. Xem ra, nơi này mê trận đúng là một khát sóng phát hiện lòng tê nơi người bày ra, vì chính là ngăn cản bởi vì rèn luyện mà vào nhầm nơi đây người tu tiên, hoặc là cái khác chạy tới yêu thú. Phục nhan suy nghĩ thu hồi Đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, đồng nhiên liền đã nhận ra cái gì, vội vàng dôi tay bắt lấy Bạch Nguyệt Ly khinh thân nhảy, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mấy cái ngay lập tức sau, một bóng người đó là đi tới các nàng vừa mới nơi vị trí thượng. Giờ này khắc này, chỗ tối phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, không khỏi sôi nổi đem ánh mắt dừng ở người tới trên người. Chỉ thấy người tới ăn mặc một thân bình thường đã bảo, bộ dáng thoạt nhìn đảo cũng còn tính đoan chính, dừng lại bước chân sau. Hắn tựa hồ rất là không chút để ý nhìn quanh bốn phía tìm kiếm tài nguyên, phảng phất là tới đây rèn luyện bình thường đệ tử. Nhưng là, Phục Nhan lại thấy rõ, đối phương dư quang cùng trên người phát ra hơi thở, đang nhanh chóng hướng mọi nơi tràn ngập mở ra, rõ ràng là ở phát hiện bốn phía hay không có khác thường. Không có bất luận cái gì phát hiện sau, người nọ lại là lại lần nữa lắc mình đi bên kia. Chỗ tối râu kín hai người, tức khắc không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rõ ràng đều nhìn ra đối phương thân phận. Cẩm nàng thực sự chưa từng nghĩ đến, cư nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ thi quỷ môn người. Lại liên hệ đến phía trước mê trận, đáp án đã miêu tả sinh động. So phu quyển dành trước một bước phát hiện long tê nơi người, đúng là thi quỷ môn. Cái này, nhưng thật ra có chút khó giải quyết. Mặc kệ nếu đều ngàn giảm xa xôi chạy đến, huống hồ long tê nơi liên lụy trọng đại, tất nhiên không thể làm thi quỷ môn người mở ra nhập khẩu. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có cái khác ý tưởng. Thu hồi tâm tư, hai người không có tại đây tiếp tục dừng lại. Thực mau đó là lắc mình tiếp tục tiến đến cùng phu quyển hội hợp. Cứ việc mọi nơi mê trận rất lợi hại, nhưng là đảo cũng ngăn không được Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, hai người cơ hồ không có kinh động một chút tiếng vang, liền như vậy thuận lợi mà lại lạng yên không một tiếng động xâm nhập này phiến rừng sâu. Tiến vào sau, các nàng mới phát hiện bên trong thi quỷ môn người càng nhiều, cơ hồ còn không có thâm nhập rất xa khoảng cách, là có thể gặp gỡ một hai cái âm thầm tuần tra người. Bất quá Phục Nhan tinh thần lực rất là cường đại, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly chính là tiên nhân thực lực. Những cái đó bình thường thi quỷ môn đệ tử, tự nhiên là rất khó phát hiện các nàng tung tích. Không đến nửa ngày thời gian, hai người rốt cuộc là đi tới một tòa tương đối trên vành chân núi hạ, bốn phía cỏ dại mọc thành cụm, cánh lá càng là phi thường chen trúc. Bạch Nguyệt Ly lại là tại đây phía ẩn nấp chân núi hạ, mang theo phục Nhan đi tới một cái sơn động trước. Tựa hồ là đã nhận ra quen thuộc hơi thở, ngay sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong sơn động đi ra, người tới tự nhiên là trốn ở chỗ này phu quyền. "Chủ nhân, các ngươi rốt cuộc tới?" Phu quyển thấy bạch nguyệt ly sau, không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hãy còn truyền âm nói. Phục nhan ánh mắt lại là rừng ở tiểu dược đoàn tử trên người, nó tựa hồ ăn uống no đủ, đang ở phu quyển trong lòng ngực, phi thường không có lương tâm hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không có một chút không khí ảnh hưởng. Cho rằng phục nhan là tưởng nghiệm tiểu dược đoàn tử, phu quyển liền phùng tuyết trắng thân mình đưa cho nàng, phục nhan đảo cũng chưa nói cái gì, dôi tay đem như cũ bụ bấm nắm nhận lấy. lúc này ngủ năm không khỏi giật giật Chờ nó mở to một đôi còn có chút còn buồn ngủ con ngươi khi đập vào mắt liền thấy phục nhan thân ảnh, tức khác không khỏi sửng sốt một chút, ngược lại liền có chút kích động há mồm. Bất quá giây tiếp theo, đã bị phục nhan rỗi tay bưng kín, tiểu dược đoàn tử còn kịp kêu ra tới thanh âm, liền như vậy lại lần nữa trở lại bộ chúng. Lúc này, ai cũng không rõ ràng lắm thi quỷ môn đoàn người chung, hay không tồn tại có được tiên nhân thực lực người tu tiên, bất luận cái gì một chút động tĩnh đều khả năng bại lộ thân phận. Phục Nhan cũng là theo bản năng sợ hãi tiểu đoàn tử kêu ra tiếng tới. Đúng là bởi vì cái này, Phục Nhan từ xuyên qua mê trận sau, tinh thần lực cũng không dám dễ dàng bông ra quá nhiều. Đi vào trước. Bạch Nguyệt Ly đầu tiên là hướng tới phu quyển gật gật đầu, lúc này mới ghé mắt nhìn Phục Nhan cùng tiểu dược đoàn tử, nhanh chóng truyền âm nói. Dứt lời, ba người cũng không có trì hoãn, cùng nhau lắc mình tiến vào sơn động. Sơn động bên ngoài trăm triệu không thể thiết hạ thủ thuật che mắt, rốt cuộc một chút dao động Đều khả năng hấp dẫn đến thi quỷ môn chú ý cũng may nơi này tương đối ở ngấp khoảng cách là ở lòng tên nơi bên ngoài còn tính an toàn vào sơn động sau không bao lâu Bạch Nguyệt Ly mới dỗ tay ở trong động thiết hạ một cái hoàn toàn ngăn cách không gian kết giới tiếp thi bị buông ra tiểu dược đoàn tử vội vàng từ phục nhan đôi tay trung bay lên tới một đôi tiểu cánh dùng sức thànhnh phạch mở to vô tội mắt to gắt gao nhìn chầm chằm phục nhan phục nhan không khỏi cười kéo một phen nó tuyết trắng đầu nhỏ có chút trêuẹo nói cũng chính là ngươi tâm đại. Nàng không cần đoán, cũng có thể nghĩ vậy dọc theo đường đi phu quyển đem tiểu dược đoàn tử chiếu cô thực hảo, phòng chừng nó trừ chừ bỏ ăn ăn uống uống cùng ngủ, cái khác cái gì cũng chưa từng nhọc lòng quá. Tìm đi tiểu dược đoàn tử tự nhiên là nghe không hiểu nàng trong lời nói trêu trọc, ngược lại cọ cọ phục nhan bàn tay, hơn 20 năm không thấy, còn là phi thường tưởng niệm đối phương. Hưng phấn hảo nửa ngày, tiểu dược đoàn tử mới cuối cùng là một lần nữa an tĩnh lại. Trong sơn động ba người, lúc này mới an vây ở một chỗ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều nhìn về phía trước mắt Phu Quyển, đối với bên ngoài thi quỷ môn tình huống, tự nhiên là yêu cầu hiểu biết nhiều một ít mới được. Phu Quyển nói, ta mang theo dược nắm tới đây khi, còn không có như vậy nhiều người, chỉ có 2-3 người canh giữ ở lối vào, bọn họ đều là đại thừa kỳ cao thủ, ta chỉ có thể tạm thời tránh ở một bên. Kỳ thật ngay từ đầu, Phu Quyển còn tưởng rằng mấy người kia xuất hiện ở chỗ này là ngoài ý muốn, nghĩ chờ bọn họ rời đi lại đi điều tra lòng tên nơi nhập khẩu, chính là sau lại nàng mới hiểu được. Những người đó mục đích cùng nàng giống nhau, đều là vì lòng tên nơi mà đến. Không chỉ có như thế, kế tiếp không đến mấy ngày thời gian, liền lục tục tới 10-20 người, bọn họ hiển nhiên là chuẩn bị đem bốn phía tạm thời phong tỏa lên. Nếu không phải phu quyển tới sớm, sợ là không có biện pháp lặng yên không một tiếng động xuống tới. Xem ra vì phòng ngừa bị trung đô những người đó phát hiện, thi quỷ môn cũng không dám nháo ra quá lớn động tĩnh Phục nhăn sau khi nghe xong, không khỏi tinh tế phân tích nói. phần 331 Tới đây người cũng gần 20 người tả hữu, nhưng thật ra ở Phục Nhan thừa nhận phạm vi, hơn nữa rất có khả năng sẽ không có tiên nhân thực lực người, rốt cuộc tiên nhân vừa ra động, trung đô bên kia sẽ không như thế an tĩnh. Bất quá đảo không phải tuyệt đối, bí mật tới một vị tiên nhân thực lực người, cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ như thế nào, trước mắt tình huống xác thật không có tưởng như vậy không xong Đối với bên này tình thế đại khái có nhất định hiểu biết sau, Phục Nhan mới nhìn Phu Quyển, hỏi ra chính mình phía trước cùng Bạch Nguyệt Ly nói suy đoán. Bọn họ chi gian, có thể hay không cũng có một vị long tộc người. Kỳ thật Phục Nhan cũng không quá tin tưởng cái này phỏng đoán, rốt cuộc long tộc người sao có thể nguyện ý cùng thi quỷ môn người sở liên hệ. Ngay vậy, phu Quyển tựa hồ cũng nghĩ đến quá vấn đề này, nhưng thật ra cũng không có biểu hiện ngoại ý muốn thần sắc, đúng sự thật nói, nếu là thật sự có long tộc những người khác, ta tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhận ra, bất quá trước mắt mới thôi, ta cũng không có gặp qua cùng tộc người. Phục Nhan gật gật đầu, lại nói, xem ra Thi quỷ môn là dùng cái khác thủ đoạn, mới rõ thám biết ra tới Long Tên ơi. Một bên Bạch Nguyệt Ly lặng lặng nghe, tựa hồ lâm vào không trầm tư giữa. Một lát sau, mới nghe thấy Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng hỏi, mở ra Long Tên ơi điều kiện là cái gì. Phu Quyển cũng là lần đầu tiên phát hiện Long Tên ơi, thậm chí liền qua đi cẩn thận điều tra một phen thời gian đều không có, theo lý mà nói nàng cũng không rõ ràng lắm, bất quá lại có thể nháy mắt trả lời nói, Long huyết cùng Long diễm. Này đó ký ức phản phất là bị khắc vào cốt nhục trùng, phu quyển theo bản năng liền rất rõ ràng. Long huyết tuy rằng rất là chân quý, nhưng là ở hiện giờ trên đại lục, có nhất định thủ đoạn nói là hoàn toàn có thể mua được, đến nỗi long diễm lại không phải dễ dàng như vậy là được. Có lẽ, này cũng đúng là thi quỷ môn chậm chạp chưa từng mở ra long tên nơi nguyên nhân. Hơn nữa, phu quyển lấy lại bình tĩnh, đống nhiên lại nói, không có long thân nói, là vào không được. Nói cách khác, chỉ có long tộc nhân tài có thể đi vào long tên nơi. Nếu thi quỷ môn người có thể tìm được Long Tên ơi, không nên sẽ không không biết sự thật này, chính là hiện giờ bọn họ lại tựa hồ phá lệ nhất định phải được. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút không minh bạch. Bởi vì hai người là mã bất định để chạy tới nơi này, Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa sốt ruột đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Đêm nay ba người đều là đại ở trong sơn động tự mình điều thức, các nàng cần thiết thời khắc bảo trí nhất định thực lực. Màn đêm buông xuống, rừng sâu chung nên đón ngắn ngủ yên tĩnh Cùng lúc đó, lại một đạo thân ảnh nhanh trong tiến vào đông vực Bắc Bộ trong phạm vi. Bá! Ngay sau đó, liền thấy người nọ rừng ở một viên thật lớn nhánh cây thượng, trên bầu trời ánh trăng nghiêng rơi rụng xuống dưới, vừa lúc rừng ở dưới tàng cây, người nọ thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới. Người này đúng là nam chủ Phương Vũ. Mấy ngày trước, Phương Vũ ở Trung Đô cùng đông vực chố giao giới đoạn đường, lại lần nữa gặp gỡ một vị thi quỷ môn Trung Bát Tương Trí nhất, làm kiếm vương Tông hiện giờ nổi tiếng nhất bên ngoài thiên tài đệ tử Phương Vũ đối với thi quỷ môn tự nhiên cũng là phi thường phiền trán, hắn sở dĩ ra tới rèn luyện, kỳ thật cũng chính là cố ý muốn tìm thi quỷ môn phiền thoái. Hiện giờ rốt cuộc phát hiện một vị bắt tương, hắn tự nhiên là có chút hưng phấn bí mật ra tay, thành công đem đối phương đánh chết. Thi quỷ môn xuất hiện, ở trên đại lục rất là quỷ dị, không ít người đều tò mò bọn họ mục đích đến tổn cùng là cái gì, đúng là bởi vì như thế, Phương Vũ ở giết chết đối phương, lại thu hắn toàn thân ra sàn sau, liền bắt đầu đối bắt tương tiến hành rồi linh hồn lục Linh hồn lục xoát thức, thông thường tới nói chỉ có thể dùng ở người sống trên người. Nhưng là Phương Vũ lại đã sớm đạt được một cái đặc thù cơ duyên, cho dù là người chết, chỉ cần linh hồn không có hoàn toàn tan hết, hắn đều có thể thuận lợi đối này tiến hành lục xoát thức. tiếc nuối chính là, cho dù là thi quỷ môn coi trọng bắt tương chi nhất, đối với bọn họ mặt trên thi quỷ đạo nhân đoàn người bí mật, cũng là hoàn toàn không biết. Bất quá đảo cũng đều không phải là không thu hoạch được gì. Không có được đến thi quỷ môn bên trong tin tức Nhưng là hắn cũng biết một cái khác bí mật Long Tên ơi. Phù vừa được đến sự thật này sau, Phương Vũ thực sự có chút kinh ngạc, nó cũng là không từng nghĩ đến, thi quỷ muôn người, thế nhưng trộm tìm được rồi trong truyền thuyết Long Tên ơi. Long, vốn chính là trên đại lục thần bí cường đại giống loài, mà Long Tên ơi chúng tất nhiên sẽ tổn đại lượng cơ duyên cùng truyền thừa. Không khó tưởng tượng, tin tức này nếu là truyền ra đi, chắc chắn ở trên đại lục khiến cho sóng to gió lớn. Phương Vũ tự nhiên là nháy mắt có hứng thú. Tuy nói hắn cũng minh bạch người thường là vào không được long tên nơi nhưng là thi quỷ môn dám lộ diện ra tay, thuyết minh bọn họ khả năng có cái khác phương pháp đi vào. Một khi đã như vậy, phương vũ cẳng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vì thế hắn không có lại do dự, vội vàng lên đường lẻ loi một mình đi tới đông mực bắc bộ phạm vi. Lúc này hắn đang ở cẩn thận phân rõ phương vị, rốt cuộc phương vũ là không có long tên nơi cụ thể vị trí, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút một chút tìm kiếm. Thức mau. Liền thấy nhánh cây phía trên vũ rốt cuộc lại lần nữa có động tác, hắn ngước mắt nhìn về phía một phương hướng, trực tiếp thân hình vừa động ngáy mắt ẩn vào rừng sâu hắc cắm giữa. Giống, không đến nửa khắc chung, sâu thảm cánh rừng chung đột nhiên vang lên một trận yêu thú tiếng giống giận, bất quá dây tiếp theo liền thấy kiếm quang hiện lên, mọi nơi lại là khôi phủ kiên tĩnh. Phương vũ cho chính mình linh kiếm thi triển một cái khiết tịnh thuật, lúc này mới một lần nữa ngước mắt, nhìn chầm chầm trước mắt thật lớn gấu đen khi, không khỏi mày hắn không nghĩ tới Này phiến rừng sâu thế nhưng như thế to lớn, ở không có cụ thể vị trí cùng Phương vị hạ, hắn chỉ có thể giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi tán loạn, này đã là hắn đêm nay giết chết thứ sáu chỉ yêu thú. Phiền thoái! Phương vũ lạnh lùng thu hồi kiếm. Xem ra, hắn yêu cầu tưởng cái biện pháp mới được. Hôm sau, bị thi quỷ môn vòng lên trong sương mù, ô chắc sáng sớm thời điểm, đã bị bách ra tới thay ca tuần tra, hắn không khỏi âm thầm đánh ngáp một cái. Bất quá hắn đảo cũng không có gì hảo đoán trách. Hắn bốn là một cái tư chất cực kém người tu tiên, từ gia nhập thi quỷ môn sau, bất quá giết một ít người luyện thi, thế nhưng thực mau đã đột phá tới rồi hóa hư kỷ, thực sự làm hắn hương phấn không thôi. Khẩn khẩn cần cần vòng quanh chính mình phụ trách khu vực tham một vòng sau, đã là hơn phân nửa cái buổi trưa. tôi chắc không dám lười biếng, nghỉ ngơi một lát, thực mau lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục vây quanh bốn phía vờn quanh lên, chỉ là lần này hắn đi ra không bao xa sau, đột nhiên đã nghe thấy một cổ dược hương vị. Hắn một đốn. Vội vàng vây quanh khí vị đi qua, ngay sau đó một gốc cây thành thục nhện bò cạp quả, lại là xâm nhập hắn tầm mắt. Loại này núi sâu rừng già gặp gỡ linh dược cũng không kỳ quái, hơn nữa này châu linh dược kết trái cây rõ ràng đã thành thục, nhện bò cạp quả chính là phi thường chân quý hy hữu linh dược, ô chắc nháy mắt đôi mắt đều xem thẳng. Cái này, chính là kiếm đã phát. Ô chắc đầy mặt ý cười đi qua, nghĩ đến không tưởng trực tiếp dối tay đi trích, nhưng mà liền tại hạ trong ngáy mắt. Hắn đông nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại nháy mắt mạnh mẽ xâm nhập chính mình thức Hải Hắn thậm chí đều không kịp ra tiếng, thần thức liền lập tức bị mai một. Lại lần nữa mở con ngươi thời điểm, ô chắc phản phất là thay đổi một người, bất quá chờ hắn đấy mắt hiện lên một tiêu ý cười sau, lại thực mau khôi phục phía trước vốn nên có thần sát. Thực mau, ô chắc, nói đúng ra, là phục nhan dường như không có việc gì xoay người. Hướng tới một khác bên đi đến. Đệ 278 chương 278. Phu quyển phía trước hiểu biết đến tình huống, cũng chỉ có thể xem như phiến diện mà thôi, thi quỷ môn trong đám người, đến tuột cùng có hay không tiên nhân thực lực người tu tiên, xác thật không tốt lắm nói. Ở không có nhất định nắm chắc trước, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khẳng định là sẽ không ngây mốc. Liên như vậy trực tiếp đi ra ngoài rút dây động rừng, cho nên vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi trưa, khôi phục mỏi mệnh Phục Nhan, mới chuẩn bị trước ra tới nghị cách đánh tiến thi quỷ môn trong đám người. Hơn nữa... Phục nhan muốn biết bọn họ đến tột cùng chuẩn bị tính toán như thế nào tiến vào lòng tê nơi chung thi quỷ môn người tất nhiên là hiểu rõ tùy tiện ngụy trang đi vào chỉ sợ thực dễ dàng liền sẽ bị người xuyên qua Đúng là như thế phục nhan chỉ có thể khắc tìm nó pháp cũng may nhưng vào lúc này một đạo thi quỷ môn tuần tra đệ tử thân ảnh lại là đỗ nhiên xông vào phục nhan trong tấm mắt đối phương chỉ có hóa hư chung kỳ thực lực một cái ý tưởng đột nhiên đột nhiên sinh ra lần trước nàng từ ưu tâm hồ đế đạt được linhnh dược còn có không ít Phục Nhan thực mau lấy ra một gốc cây thành thục nện bò cả quả, thoáng xử lý một phen, đặt ở một viên đại thụ hạ bên cạnh bụi cỏ chung, linh dược hương khi nháy mắt chậm dai hương bốn phía tràn ngập mở ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người nọ phát hiện nện bò cạp quả sau, không khỏi đầy mặt vui tươi hớn hở chạy tới. Vốn dĩ Phục Nhan còn tưởng rằng đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ tuần lưu một chút lòng nghi ngờ, lại không nghĩ người này lại là như thế không có cảnh giác tâm, vừa lại đây liền trực tiếp giơ tay, muốn đem nện bò cả quả thu vào trong túi. Phục Nhan tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, cường đại ngũ giai tinh thần lực tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp ngạnh sinh sinh xâm nhập người này thức hải giữa. Lấy nàng hiện giờ thực lực, nháy mắt mai một một vị bình thường hóa hư kỳ người, nhưng thật ra phi thường nhẹ nhàng. Đối phương thậm chí liền kêu cứu cơ hội đều không có. Bất quá là một cái hô hấp gian công phu, Phục Nhan một sởi tâm thần, đã là thành công chiếm lĩnh tên này kêu ô chác người tu tiên thân thể. Đến nỗi chân chính ô chác, tự nhiên đã là liền như vậy nháy mắt bị bắt tiêu vong. Phục nhan đảo cũng sẽ không cảm thấy thương tổn vô tội, rốt cuộc thi quỷ môn người cũng không đáng giá đồng tình, bọn họ chính là dựa vào giết người luyện thi, mới có thể lấy được hiện giờ thực lực. Ở đại lục người, xác thật ai cũng có thể giết chết. Thoáng có điểm bình thường người, đều là sẽ không cùng bọn họ làm bạn. Thành công khống chế được ô chắc thân thể sau, Phục nhan trước tiên dùng dư Quang nhìn quanh bốn phía, xác định không ai chú ý vừa mới nơi này tỉnh cảnh sau, nàng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này trong sân động Phục Nhan cũng nháy mắt mở hai mắt. Thế nào? Phu quyển phát hiện sau, vội vàng hướng tới Phục Nhan ra tiếng hỏi. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cùng Tiểu Dược Đoàn Tử cũng đều không tự giác nhìn lại đây, Phục Nhan đối với các nàng cười cười, lúc này mới gật gật đầu hướng mấy người xác định nói, "Thành công." Ngay vậy, phu quyển không khỏi có chút vui sướng, ngay cả Tiểu Dược Đoàn Tử cũng không có nhận thức, lộ ra vẻ mặt vui sướng chi sắc. Một bên Bạch Nguyệt Ly trên mặt nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa, chỉ là bình tĩnh ngước mắt Nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan dặn dò nói, tiểu tâm một ít. Hảo. Phục Nhan lập tức đáp lời. Báo cho Bạch Nguyệt Ly cùng Phu Quyển, làm các nàng an tâm không ít sau. Phục Nhan lực chú ý lúc này mới đại bộ phận đều dừng ở ô chắc trên người, âm thầm tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Ô chắc trước mắt tuần tra nhiệm vụ còn không có kết thúc, Phục Nhan tự nhiên không thể tùy ý xuất nhập cái khác địa phương, kế tiếp thời gian, liền chỉ có thể làm bộ làm tịch tiếp tục tại đây phiến bốn phía du tẩu. Thẳng đến tới gần thời điểm Mới có người lại đây thay ca Người tới cũng là thi quỷ môn Một vị hóa hư trung kỳ bình thường đệ tử Bộ giáng thoạt nhìn có chút mỏ chuột thai khỉ Cả người để lộ ra tới thi khí So chương chắc còn muốn nghiêm trọng vài phần Ai, ta nghe bọn hắn nói Bên này nhiệm vụ lập tức liền có thể kết thúc Phòng trừng sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian Đến lúc đó chúng ta liền có thể đi trở về Người nọ lại đây thời điểm Nhìn Phục Nhan cười nói Này đó bình thường đệ tử Tự nhiên sẽ không có tiến vào long tê nơi cơ hội Hơn nữa bọn họ thậm chí cũng không biết bên kia sự thật. Phục Nhan hơi dừng lại, cũng lập tức có chút thoải mái nở nụ cười, nhìn chầm chầm đối phương nói, "Thật sự, kia thật sự là quá tốt." Cuối cùng, nàng lại làm bộ dường như không có việc gì cảm thán một câu, "Ai, cũng không biết nơi này đến tụt cùng là có cái gì bảo vật muốn xuất thế." Bọn họ không rõ ràng lắm lông tên ơi, tự nhiên sẽ cho rằng nơi này là có bảo vật xuất thế, mặt trên mới có thể làm cho bọn họ nghiêm thêm chống coi. Nghe vậy, người nọ không khỏi suy một tiếng. Có chút không sao cả nói, ai biết được. Mặc kệ là cái gì thứ tốt. Dù sao cũng không tới phiên chúng ta. Dừng một chút, lại nói, lần này trở về, ta đã coi trọng một cái phi thường ẩn nắp thôn, nhất định phải đột phá đến đại thừa kỳ mới được. Phần 332 Lời này, tự nhiên là muốn giết người luyện thi. Phục nhan cười cười, thuận thế tiếp theo hắn nói một câu, trong giọng nói còn toát ra không ít hâm mộ chi tình, đối phương tự hồ rất là tầm tình rất tốt, chiều hắn xua xua tay sau liền cười ha hả tiếp tục đi Tuần tra. Nhìn hắn qua khư bóng dáng, Phục Nhan đấy mắt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, bất quá dây lát lướt qua, nàng thực mau lại khôi phục lại. Một lần nữa thu hồi tầm mắt, Phục Nhan cũng không có tại đây quá nhiều dừng lại, Thực Mau liền xoay người chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Chừng chắc ký ức còn có chút tàn lưu, Phục Nhan ngửa quen đường cũ về tới thi quỷ môn mọi người nghỉ ngơi địa phương, nàng trở về hẳn là còn tinh sớm, lúc này chỉ có hai bóng người ngồi ở lửa trại bên. Mấy người tùy ý chào hỏi Đảo cũng không có nói chuyện phiếm ý tưởng. Nhưng thật ra vừa lúc như phục nhăn ý, nàng hãy còn dựa vào một viên che trời đại thu hạ, đôi tay ôm kiếm ngồi xuống, nhìn như là ở nhắm mắt dương thần, kỳ thật là ở cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống. Bốn phía im ắng, bởi vì bên ngoài có mê trận duyên cớ, bọn họ đảo cũng không cần sợ hãi sẽ có yêu thú đột nhiên tập kích, trước mặt lửa chạy cũng thiêu phá lệ vượng. Giống ô chắc người như vậy, phần lớn đều chỉ có hóa hư trung kỳ hoặc là hậu kỳ thực lực mà thôi Hiển nhiên nơi này cũng không phải lòng tê nơi nơi địa phương, Phục Nhan không khỏi nhìn về phía chỗ xa hơn. Một trận ánh lửa cuối cùng là ánh vào mi mắt. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan lúc này mới thấy rõ bên kia tình huống, chỉ thấy mọi người nghỉ ngơi cuối cùng phương. Đồng dạng là một tòa phi thường trên bênh sân thể, nương bạc nhược ánh trăng, nàng có thể rõ ràng thấy sơn thể thượng, tựa hồ có khắc cái gì kỳ quái đồ đằng. Phía dưới, có một cái rất lớn sân động. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan liền minh bạch Cái này sơn động phi thường thâm, nếu là nàng suy đoán không tồi nói, long tê nơi nhập khẩu, hẳn là liền dấu ở sơn động bên trong. Nàng phải nghĩ biện pháp vào sơn động mới được. Nhưng là người ở đây rất nhiều, Phục Nhan lại là không hảo đột nhiên biến mất, hơn nữa sơn động bên kia, càng là có đại thừa kỳ tu vi người lui tới, muốn lặng yên không một tiếng động xông vào, rõ ràng là không có khả năng. Hảo nửa ngày, Phục Nhan mới từ bỏ chính mình tiến vào ý tưởng. Bất quá ngay sau đó, liền thấy dưới tảng cây Phục Nhan. Ở tất cả mọi người nhìn không thấy cổ tay háo hạ một cái bình thường hòn đá lại là từ bên trong rơi xuống xuống dưới, sau đó trực tiếp ở trong đêm đen ẩn vào phía sau lùn cây trung. Hòn đá đại khái chỉ có nửa cái nắm tay lớn nhỏ, chút nào không đủ thu hút, kỳ thật đây là thủy lưu thanh cố ý vì phục nhan luyện chế con rối, lúc này lại là vừa lúc phái thượng công dụng Thức mau, ở một đám bùi cỏ trung, con rối hòn đá chính nhanh chóng hướng tới trong sơn động di qua đi. Đại khái đi qua nửa khắc chung thời gian. Phục Nhan mới rốt cuộc là khống chế được con rối hòn đá, từng bước một tới gần sơn động khẩu, trong lúc vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trong động lập lòe từng đợt ánh lửa, con rối hòn đá đang chuẩn bị hướng một bên góc, lạng yên không một tiếng động dịch đi vào khi, bên trong bỗng nhiên đi ra một đạo đại thừa kỳ bóng người. Phục Nhan một đốn, vội vàng đình chỉ khống chế hòn đá con dối, lúc này nó giống như là bình thường hòn đá giống nhau, trong cơ thể cũng không có nửa phần lực lượng dao động. Quả nhiên! Người nọ vẫn chưa chú ý tới dưới chân con dối hòn đá, lập tức bước bước chân đi qua, chờ xác định người nọ không có xoay người quay đầu lại sau, Phục Nhan mới chuẩn bị tiếp tục đẩy mạnh lộ trình. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, dưới tảng cây Phục Nhan lại là bỗng nhiên mở hai mắt, không khỏi nhanh chóng ngưng thần. Vừa mới vị kia đại thừa kỳ người, lại là hướng tới bọn họ bên này đã đi tới. Tựa hồ là mọi người đều phát hiện, lửa trại bên mấy người tức khắc sôi nổi đứng dậy, Phục Nhan cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng nhanh chóng tiến lên. Đi theo đứng ở một bên, thoáng dụ mắt. ngụy lãng đi tới sau, trực tiếp rôi tay tùy ý chỉ lại đây. Sau đó lạnh lùng y nghiêm nói, các người, theo kịp. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn tổng cộng cũng liền chỉ hai người. Đứng ở bên ngoài Phục Nhan lại là tại đây trong vòng, nàng gần kinh ngạc nửa giây. Liền nhanh chóng cùng một bên người cùng têu lên đáp, đúng vậy. Thức mau, Phục Nhan cùng một người khác liền đi theo ngụy lãng rời đi nơi này. Hai người tự nhiên là không dám ra tiếng rò hỏi. Đều là phi thường bổn phận theo sát sau đó, bởi vì cái này, Phục Nhan trong lúc nhất thời cũng chưa biện pháp khống chế con rối hòn đá tiếp tục vào sơn động. Bất quá đảo cũng không sao, nàng đồng dạng có chút tò mò người này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không bao lâu, Ngụy Lăng đó là mang theo hai người đi tới mê trận ở ngoài, chỉ nghe thấy trên bầu trời bay qua một con phi hành yêu thú, tựa hồ có bóng người rơi xuống. Ngay sau đó, bên ngoài đã là có một bóng người đang chờ bọn họ, Phục Nhan dư quang rừng ở đối phương trên người lập tức nhận ra hắn là thi quỷ môn bắt tương trí nhất. Mà giờ này khắc này, càng làm cho Phục Nhan kinh ngạc không thôi chính là, trên mặt đất lại là phóng đem chỉ giác lại là hai chỉ lòng rác. Phục Nhan thực sự không nghĩ tới, thi quỷ môn người cư nhiên liền Long rác đều có thể lộng tới tay, phải biết rằng Long rác giá trị chính là xa xa vượt qua Long huyết, hơn nữa ở hiện giờ trên đại lục, trên cơ bản cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Rốt cuộc tới rồi, Ngụy Lang thấy bắt tương lúc sau, vội vàng cười đón đi lên. Bát tương thần sắc nhạt nhạt, nhưng thật ra không có cái khác cái gì biểu tình, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, tình huống bên trong như thế nào. Ngụy lãng đầu tiên là ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh phục nhan hai người, hơi dừng lại, hai người nháy mắt hiểu ý, vội vàng mặt trên đem trên mặt đất long rác bế lên tới, sau đó đi theo bát tương phía sau. Phía trước ngụy lãng lúc này mới tùy ý lại cùng bát tương nói hai câu, mấy người thực mau liền cùng nhau nhấc chân chiều đi trở về đi. Lúc này ôm một con long rác, Phục nhan lực chú ý tự nhiên là không khỏi bị này hấp dẫn, này hẳn là một đôi thành niên long rác, cái đầu đều có nửa cái phục nhan lớn, bất quá đối với người tu tiên tới nói, bấy lên tới thật cũng không phải quá cố hết sức. Dũ mắt âm thầm nhìn chầm chầm long rác, phục nhan thực mò phải ra kết luận, này cũng không phải mới mẻ, mà là bị gửi thật lâu long rác. Bất quá ngay cả như vậy, long rác mặt trên như cũ tản lưu một loại rất là mãnh liệt huy nghiêm, hợp đạo kỳ dưới người tu tiên, phòng trừng cũng không dám dễ dàng đi lên đụng vào. Bằng không thực dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tâm thần. Bất quá, thi quỷ môn người làm ra long rác làm cái gì? Lúc này trong sân động, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa mở hai tróng mắt, một bên Bạch Nguyệt Ly cùng Phu Quyển, tự nhiên là vội vàng nhìn lại đây. Bọn họ làm ra một đống thành niên long rác. Phục Nhan vẫn chưa có điều dấu dếm, nhìn chầm chằm trước mặt hai người, đúng sự thật nói. Bạch Nguyệt Ly cùng Phu Quyển đều là một đốn, long rác. Ấn! Phục Nhan gật gật đầu, nàng cũng là có chút không rõ nguyên do. Tức khác không khỏi nhìn chằm chằm phu quyền thuận miệng nói, chẳng lẽ nói mang lên long rác là có thể thành công tiến vào long tên ơi. Cái này ý tưởng có chút quá mức đơn giản, Phục Nhan cũng không cho rằng thật sự sẽ như thế, long tên ơi cách giới sẽ không liền nhân loại hơi thở đều phát hiện không ra, mang lên long rác, bất quá là một loại bị thai trộm chung thôi. Quả nhiên, đang nghe thấy Phục Nhan thuận miệng cách nói, phu quyền rất là khẳng định lắc đầu, sẽ không đơn giản như vậy. Một bên bạch nguyệt ly tử hầu nghĩ tới cái gì? Không khỏi nhìn Phục Nhan nói, ta nhớ rõ, Sương Hoa Cung Trung từng có một vị thi quỷ môn người. Dứt lời, Phục Nhan nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nàng như thế nào đem kỷ hiển đã quên. Bất quá chỉ là kích động một cái trước mắt lúc sau, Phục Nhan rồi lại là nhanh chóng bình tĩnh trở lại, kỷ hiển liền bắt tương đều không tính là, như thế nào sẽ biết này đó thi quỷ môn bí tân. Bất quá nếu nghĩ tới hắn, Phục Nhan vẫn là nhanh chóng lấy ra âm thức kính liên hệ tới rồi Sương Hoa Cung Trung lư kiêu văn, đơn giản làm hắn dò hỏi một chút Bất quá cũng xác thật không được đến cái gì quan trọng kết quả. Đang nói, bên kia Phục Nhân đã là khống chế được ô chắc thân thể, đi theo ngụy lãng hai người, cùng nhau ôm một con long rác đi tới sơn động trước mặt. Vốn dĩ Phục Nhân là tính toán lợi dụng con dối hòn đá đi vào, bất quá trước mắt tới xem, thế nhưng cũng không cần, bởi vì lúc này nàng, vẫn chưa ở sơn động trước mặt dừng lại, mà là tiếp tục ôm long rác đi vào. Đi ngang qua cửa động thời điểm, Phục Nhân cũng không có mang đi con rối hòn đá. Rốt cuộc cũng không biết nàng có thể ở bên trong rừng lại bao lâu, nói không chừng trong chốc lắt còn có thể dùng thượng. Quả nhiên như Phục Nhan sở liệu, trong sơn động rất sâu, thật dài trong thông đạo, phản phất là không có cối giống nhau, bốn phía mỗi cách mấy năm mẹ xa, liền đặt một cái cây đuốc. Bùm bùm thiêu đốt thành ở trong sơn động hiện phá lệ rõ ràng. Lại liên tục quải mấy vòng, phía trước tầm nhìn rốt cuộc là dần dần trở nên trống trải lên, Phục Nhan còn chưa đến gần, liền cảm nhận được bên trong chuyển đến 5-6 vị đại thừa kỳ cao thủ h Hơn nữa mang long góc nếp gấp nào tới vị này bắt Tường trong sơn động vừa lúc có hai vị bắt tương. Càng ngày càng thâm nhập thời điểm, Phục Nhan mới phát hiện phía trước thông đạo cũng không phải quá ổn định, mặt trên thường thường còn có hòn đất rơi xuống, hai bên bách tưởng cũng là ướt át mới mẻ. Hiển nhiên, sơn động mặt sau thông đạo là thi quỷ môn tân đào ra, lòng tê nơi nhập khẩu 8 phần là tại đây tòa sơn thể trung tâm, bằng không phía trước tùy tiện một người vào sơn động, đều có thể phát hiện không đúng. Nếu là như thế, Phỏng trừng long tên nơi cũng đã sớm bị người khác phát hiện. Tiếp tục thâm nhập nửa khắc, Phục Nhan rốt cuộc là đi tới sơn thể nhất trung tâm, đập vào mắt chính là một cái viên hình cùng sơn động, bên trong khai quật ra tới không gian phi thường đại, mà chính phía trước trên vách đá, điêu khắc một ít hình thủ kỳ quái hoa văn. Rốt cuộc đã trở lại. Bên trong có người quay đầu lại nhìn ngụy lãng mấy người, không khỏi lộ ra một cái tươi cười tới, tùy ý cảm khái một câu sau. Trong động vài đạo bóng người ánh mắt đều là rừng ở Phục Nhan cùng một vị khác ôm long giác đệ tử trên người. Một người bước nhanh đã đi tới, nhìn chầm chằm Phục Nhan trong tay long giác, ha ha ha. Quả nhiên là thành niên long giác, thật tốt quá. Nói, mặt khác vài đạo bóng người cũng sôi nổi tò mò đã đi tới, trong đó một người càng là trực tiếp thượng thủ đem Phục Nhan trong lòng ngực long giác cầm qua đi, rũ mắt gắt gao nhìn kỹ. Thừa dịp cái này khe hở, Phục Nhan mới có thể lại lần nữa ngước mắt quan sát kỹ lưỡng sơn động chợt vừa thấy Toàn bộ trong sơn động tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Phục nhan lúc này mới phát hiện góc chung còn ngồi một đạo thân ảnh, mà người nọ trước mặt lại là gác lại một cái không lớn không nhỏ thạch đài. Mặt trên phóng một viên. Trứng. Nhưng mà ngay sau đó, Phục nhan đồng tử đột nhiên hơi hơi biến đại, nàng vừa rồi hình như đã nhận ra kia quả trứng chung, có một sợi sinh mệnh dao động. Thế nhưng là một viên sống trứng. Không biết vì sao, giờ này khắc này Phục nhan trong đầu đột nhiên hiện lên, một cái khó có thể tin đáp án Cứ việc như thế, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không có nhìn lầm, kia giống như là một viên trứng rồng. Thi quỷ môn người, cư nhiên không biết từ chỗ nào đạt được một viên trứng rồng. Như vậy tưởng tượng, hết thảy liền có thể nói thông, đúng là bởi vì có trứng rồng nơi tay, bọn họ mới có thể thuận lợi tìm được lòng tên nơi hơn nữa đối với tiến vào lòng tên nơi cũng sẽ như thế có năm chắc. Trong phúc chốc, Phục Nhan liền cảm giác này đó tin tức, cơ hội là toàn bộ toàn bộ hiện lên ở chính mình trong đầu. cùng lúc đó Ngồi ở trứng rồng bên cạnh kia đạo thân ảnh, đột nhiên mở con người, lang lực tầm mắt trực tiếp dừng ở phục nhan trên người, nàng tức khắc thân mình cứng đờ. Nguy hiểm. Cơ hồ trong nháy mắt, phục nhan trong óc liền hiện lên này hai chữ, một người chỉ là nhìn chầm chầm chính mình xem một cái, nàng liền cảm giác toàn thân máu phẳng phất nháy mắt chảy ngược lên, cái loại này tử vong hơi thở sớm đã thổi quét toàn thân. Là tiên nhân đại năng người tu tiên. Trong khoảnh khắc, phục nhan lập tức phục hồi tinh thần lại Nàng sắc thật không nghĩ tới thi quỷ môn cư nhiên thật tới một vị tiên nhân đại năng, hơn nữa chính mình vừa mới còn ở trước mặt hắn đánh giá chứng rồng. Không hề ngoài ý muốn, thân phận của nàng đã bại lộ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, phục nhan liền vị kêu tiên nhân đại năng xem cũng không xem một cái, trực tiếp lắc mình một lượt, nhanh chóng hướng tới sơn động xuất khẩu chạy tới. Bá! Có người ngoài xông vào. Đứng lại. Trong ngay mắt, một tiếng lại một tiếng hô to thanh nhanh chóng ở sau người trong sơn động chuyển đến. Chính là Phục Nhan liền đầu đều không trở về, càng là trực tiếp bốc cháy lên ô chắc khí hải trung sở hữu chân nguyên. Ẩm Ẩm Ẩm. Ngay sau đó, chỉ thấy Phục Nhan tùy tay vung lên, phía sau thông đạo lập tức bị nàng một quyền đánh sụp, nháy mắt chặn mặt sau những cái đó cấp tốc đuổi theo bóng người. Mắt thấy phía trước chính là sơn động xuất khẩu, Phục Nhan thậm chí cũng chưa tới kịp thở vào nhẹ nhõm liền thấy một đạo thân ảnh thẳng tắp xuất hiện ở chính mình chính phía trước. Đúng là vừa mới vị kia tiên nhân đại năng Người nọ bất quá là nhẹ nhàng về phía trước một bước chân, một cổ thuộc về tiên nhân uy áp, tức khác toàn diện hướng tới Phục Nhan nghiên áp mà đến, trong nháy mắt kia, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Tiên nhân chi uy, toàn là như thế đáng sợ. Hơn nữa Phục Nhan dùng vẫn là ô hóa hư trung kỳ thân thể, chính mình một đạo tâm thần sao có thể cùng đối phương chống lại. Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, cưỡng bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, cho dù bị bắt được, bất quá là tổn thất một đạo tâm thần mà thôi. Lúc này tuyệt đối không thể thu hồi tâm thần, như vậy nàng cùng Bạch Nguyệt ly vị trí, cơ hồ sẽ nháy mắt lộ rõ. Phần 333 Ngươi là người nào, cư nhiên dám đoạt xá ta thi quỷ môn đệ tử. Phía sau hai vị bắt tương đã đổi tới, đối với Phục Nhan lạnh lùng nói. Phục Nhan trên người không có bất luận cái gì nguy trang, chỉ có thể là bị đoạt xá. Ông! Nhưng mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác dưới chân truyền đến một trận kịch liệt run dày thanh giống như có thứ gì chính nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này tới rồi. Không, không hảo. Cùng lúc đó, một vị bình thường thi quỷ môn đệ tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy tiến vào, hán tựa hồ cũng không rảnh lo cái gì, đầy mặt hoảng sợ nhìn chầm chầm trong sơn động mấy người, đại kinh thất sắc liền lời nói đều nói không hảo, có. Có thú chiều đánh úp lại. Người nói cái gì? Người nọ nói âm vừa ra, mặt sau bắt tương hai người, nháy mắt thay đổi sắc mặt, không thể tin tưởng lặp lại hỏi. Trở lại lần nữa được đến khẳng định sau khi trả lời, mấy người sắc mặt đều là có chút hoàng sợ, theo bản năng nhìn về phía vị kia tiên nhân đại năng, nuốt nuốt nước miếng nói, đại, đại nhân, có thú chiều lại đây, chúng ta, làm sao bây giờ? Không chỉ có là bọn họ, Phục Nhan nghe thấy cái này tin tức sau, cũng là có chút hoàng sợ. Phát sinh thú chiều, chỉ là ngâm lại đều có chút sởn tóc gáy, nơi này chính là tới gần nguyên thủy xâm lâm, có thể so với đại thừa kỳ yêu thú nhiều đến không suệ. Gặp gỡ một hai chỉ đều đủ đau đầu, hiện giờ gặp phải lại là một hồi thật lớn thú chiều. Cho dù là tiên nhân, cũng không dám dễ dàng đối mặt loại này thú chiều. Bất quá Phục Nhan cũng không kịp quá nhiều tự hỏi, bởi vì vị kia tiên nhân đại năng đã là dối tay một chút, tàn lưu ở ô chắc thức hải Trung Phục Nhan một sợi tâm thần, nhanh chóng bị hắn mai một. Phúc! Bên này trong sân động, Phục Nhan một ngụm máu tươi phun tới. Bạch Nguyệt Ly Tử vừa mới bắt đầu liền nhận thấy được có chút không đúng, ánh mắt không khỏi thời khắc nhìn chằm nhan Thế vậy không kịp nghĩ nhiều, chỉ một thoáng trực tiếp tiến lên ôm đối phương thân thể. Chỉ là nàng còn không có tới kịp mở miệng, đã là hoàn hồn phục nhan vội vàng hô, sư tỷ mau. Mau phong bê sơn động nhập khẩu. Vừa dứt lời, ba người đều là lại lần nữa cảm nhận được một trận đại địa run rẩy thanh âm. Bạch Nguyệt Ly không nghi ngờ có nàng, trực tiếp một bên che chở phục nhan, một bên dơ tay vung lên, trực tiếp đánh sụp nhập khẩu, toàn bộ sơn động lập tức hoàn toàn bị phá hỏng. thấy vậy. Phục Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phát sinh cái gì? Phu quyển vội vàng đi tới. Phục Nhan rỗi tay xoa xoa sắc mặt vết máu. Đầu tiên là nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly Trấn An nói. Sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, bên ngoài đã xảy ra thú chiều. Không thể không nói, này thú chiều đối với Phục Nhan tới nói. Sắc thật tới kịp thời, bằng không cái kia tiên nhân đại năng. Sẽ không như vậy dứt khoát tiêu diệt chính mình tâm thần. Đối phương tuyệt đối có không ít thủ đoạn khống chế đo như vậy giải quyết, nhưng thật ra thế phục nhan tỉnh không ít tâm. Bởi vì đã sớm biết này đạo tâm thần khả năng giữ không nổi, phục nhan cũng không dốc vào quá lớn tinh lực, cho dù bị tiêu diệt, đối nàng tới nói ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Bạch Nguyệt Ly lại là chính mình do xét một phen phục nhan thân thể, xác định không có đã chịu trọng đại phản phệ sau, mới không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ giữa có tiên nhân người tu tiên. Ừm, có một vị. Đối với Bạch Nguyệt Ly có thể bởi vì chính mình bại lộ mà đoán được sự thật này, Phục Nhan cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, trận này thú chiều tới thực sự có chút quỷ dị. Thông thường tới nói, thú tiến đến đêm trước đều sẽ xuất hiện nhất định dấu hiệu, hoặc là phát sinh một ít kỳ quái hiện tượng, nhưng mà trước đó, nơi này chính là không có bất luận cái gì dấu hiệu phát sinh. Giống như là, có người ở cố ý khiến cho trận này thú chiều. Đệ 279 chương 279 Ông Long Khắp đại địa run rảy thanh âm càng ngày càng gần. Thi quỷ môn mọi người đều là lộ ra vẻ mặt kinh hoàng chi sắc, bọn họ ngước mắt hướng tới cách đó không xa rừng sâu chung nhìn lại khi, ánh vào mi mắt hình ảnh, nghiệm nhiên là một mảnh đen nghìn nghịt yêu thú thân ảnh. Hóa hư kỳ cùng đại thừa kỳ thực lực yêu thú, cơ hộ từng người chiếm một nửa, từng con yêu thú trường miệng răng nanh bộ dáng, nhìn khiến cho người không tự giác cảm giác một trận ra đầu tê dại. Đối mặt như vậy khủng bố thu chiều, nếu là không cẩn thận thân hãm trong đó, sợ là nháy mắt liền sẽ đạp thành một bãi nát Cho dù là bình thường tiên nhân thực lực đại năng, phòng chừng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, không có khả năng lại phân tâm đi chiếu cố những người khác. Thi quỷ môn phía trước thiết hạ thật lớn một vòng mê trận, càng là không có khả năng đứng vững như vậy hung mãnh một tảng lớn thú chiều, có lẽ trong khoảnh khắc liền sẽ bị chúng nó một chân săn bằng, liền cha đều không giữ thửa. Đại nhân, thật sự thật là thú chiều. Muốn nói ngụy Lãng cùng bắt tương bọn họ, phía trước còn giữ lại có một kia may mắn tâm lý nói, lúc này ở nhìn thấy trước mắt cảnh tượng sau đều là hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng là, bọn họ cũng không phải cái gì chưa hiểu việc đời nhũ danh tiểu tốt, vẫn là có thể nhanh chóng từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, sau đó cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, bọn họ bên cạnh còn có một vị tiên nhân đại năng. Vị này tiên nhân đại năng đúng là thi quỷ môn trung cổ thi đạo nhân, có thể đi đến này một bước, hán thủ đoạn tự nhiên sẽ không đơn giản. Chỉ thấy cổ thi đạo nhân ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính phía trước, mày hơi hơi chanh một chút. Em đẹp như thế nào sẽ không hề dấu hiệu phát sinh Thú Triều. Cổ thi đạo nhân suy nghĩ thu hồi, lấy hắn lịch duyệt tới nói, thực mau là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, lần này Thú Triều tới rất là quỷ dị. Dứt lời, một bên hai vị bắt tương nháy mắt ý liền thức tới rồi cái gì, đồng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, đại nhân ý tứ là nói. Cổ thi đạo nhân quay đầu lại, tựa hồ lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, người sau nháy mắt hiểu ý, ngay sau đó hai người chính là trực tiếp lắc mình biến mất ở sơn động nhập khẩu trước. Dư lại vài vị đại thừa kỳ tựa hồ còn có chút không quay đầu náo tới. Kỳ thật rất đơn giản, trận này thú chiều rõ ràng là có người kích phát, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, đều không thể dễ dàng buông tha đối phương, cần thiết hoàn toàn giải quyết bất luận cái gì khả năng phát sinh thai hoàng ẩm. Đúng là bởi vì như thế, kia hai vị bắt tương ở được đến cổ thi đạo nhân ý tứ, mới có thể vội vàng lắc mình đi ra ngoài, chuẩn bị đem sau lưng người nhanh chóng chảo ra tới. Vì vạn vô nhất thất, cổ thi đạo nhân quay đầu lại lại là làm một vị đại thừa kỳ theo sát sau đó đuổi theo qua đi. Ưm ầm ấm. Mắt thấy thú chiều sắp xảy ra, cổ thi đạo nhân lại không có chuẩn bị lui ly ý tưởng, rốt cuộc mở ra long tê nơi kế hoạch, đã là lửa xém lông mày, lúc này tuyệt đối không thể đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ đối với thi quỷ môn tới nói, nhất hư tình huống không gì hơn vừa mới không chê ô chắc người, cùng kích phát thú chiều người, không phải một đợt người. Đây là nói, bọn họ hiện tại bị hai sóng bất đồng người theo dõi Cho nên bất luận như thế nào, bọn họ đều không thể dễ dàng rời đi sơn động, đặc biệt là chỉ có cổ thi đạo nhân một vị tiên nhân đại năng, hắn nếu là rời đi, mà sau tất nhiên sẽ có người một lần nữa xâm nhập. Mọi người nhanh chóng bào động. Được đến cổ thi đạo nhân chỉ thị, một bên ngụy lãng cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng rôi tay tiếp đón bốn phía cái khác thi quỷ môn đệ tử. Dứt lời, một đám người vội vàng mã không ngừng để một lần nữa tiến vào sơn động. thấy vậy, cổ thi đạo nhân lúc này mới rơ tay vung lên. Nhan chóng ở sơn động nhập khẩu thiết hạ một tầng cường đại kết giới, hiện tại bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp đi vào. Đương nhiên, bằng vào một tầng kết giới liền tưởng ngăn trở thú chiều bước chân, cũng bất quá là người si nói mộng mà thôi. Ngay sau đó liền thấy cổ thi đạo nhân khinh thân nhẹ, nhanh chóng dừng ở cả tòa sơn thể diện trước giữa không trung. Răng rắc răng rắc. Lúc này, phía trước mê trận đã là nhanh chóng chuyển đến một trận bị đạp toái thanh âm, theo cổ thi đạo nhân bỗng nhiên ngâng lên bàn tay, chỉ thấy một cầu ngập trời lực lượng tức khắc hình thành. Chỉ một thoáng, hán cơ hồ là không hề do dự thẳng tóc dối tay, mãnh liệt ở sơn thể diện trước nhẹ nhàng một hoa, lực lượng cường đại phản phất là hoa khai đầu hủ giống nhau, trực tiếp ngạnh sinh sinh ở sơn động phía trước, cắt mở một cái mấy trượng thâm thâm mương. Cùng thời gian, phía trước thú chiều đã toàn bộ nên diện đánh tới. Xôn sao? Theo một trận lăn xuống thanh âm văng lên, liền thấy thú chiều phía trước yêu thú, sôi nổi thẳng tóc rớt vào, vừa mới bị hoa khai thâm câu chung. Bình thường tới nói thú chiều phát sinh sau giống nhau sẽ không dễ dàng thay đổi phương hướng, nhưng là trải qua cổ thi đạo nhân như vậy một đốn thao tác, ngã xuống một đám lại một đám yêu thú đằng sau, bất quá là mấy cái hô hấp, gian, mặt sau thú chiều thế nhưng bắt đầu nhanh trong chuyển biến phương hướng. Một màn này, xem trong sơn động ngụy lãng tràn đầy khiếp sợ. Mà lúc này bên này trong sơn động phục nhan, không khỏi cười khẽ một tiếng, tùy ý ra tiếng cảm khái một câu, không nghĩ tới này cổ thi đạo nhân, lại là như thế thông minh Ngay vậy Một bên phu quyển không khỏi ôm tiểu dược đoàn tử quay đầu lại, có chút kỳ quái nhìn Phục Nhan, ra tiếng dò hỏi, bên ngoài chính là đã xảy ra cái gì? Phục Nhan cũng không có sốt ruột trả lời, mà là dôi tay ngăn cản chuẩn bị xé mở không gian cái khe Bạch Nguyệt Ly, mở miệng giải thích nói, sư tỷ chúng ta không cần rời đi, nơi này thực an toàn. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi dừng tay, cứ việc nàng có chút nghĩ hoặc, bất quá đáy lòng tự nhiên là đối Phục Nhan nói, không có chút nào hoài nghi. Biết thú chiều muốn tới sau. Cho dù là đem bên ngoài cửa động phong bế, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy nơi này không đủ an toàn, rốt cuộc đám kia yêu thú xác thật khả năng ngốc nết một đường săn bằng. Cho nên, vừa mới Bạch Nguyệt Ly mới có thể chuẩn bị xé mở không gian cái khe, mang theo mấy người trước rời đi nơi này. Phục Nhan cũng không có út út mà mở, mở, vội vàng đem cổ thi đạo nhân cách làm nói nhất nhất nói ra, cũng may nàng phía trước chưa kịp thu hồi con rối hòn đá, lúc này tự nhiên là xem rõ ràng. Chính là nghe xong Phục Nhan nói. Phu quyền lại là có chút không suy nghĩ cẩn thận, nghi hoặc hỏi, cho dù lại thâm khe dánh cũng sẽ bị điền bình, thú chiều như thế nào liền dễ dàng như vậy thay đổi phương hướng. Thủ thuật che mắt. Bạch Nguyệt Ly đột nhiên nói. Đối với Bạch Nguyệt Ly có thể nháy mắt nghĩ đến này, Phục Nhan cũng không ngoài ý muốn, cổ thi đạo nhân sắc thật cấp cả tòa sơn thể thượng, đều thi triển một cái bình thường thủ thuật che mắt. Phục Nhan có thể đoán được, đại khái ở những cái đó yêu thú trong mắt, chúng nó ngã xuống địa phương, không phải cái gì bị hoa khai th mà là nhìn không thấy đế vực sâu. Một niệm đến tận đây, chúng nó tự nhiên sẽ suốt ruột thay đổi phương hướng. Bất quá như vậy cũng hảo, Phục Nhan mấy người cũng liền không cần cố ý đổi địa phương. An tính lại, Phục Nhan đột nhiên nghĩ tới vừa mới cổ thi đạo nhân phái bắt Tương đi ra ngoài, xem ra nàng đoán đích xác thật không tồi. Thú triều là có người cố ý mới thôi, nơi này còn có những người khác. Phục Nhan lại nói, đại khái là trung đô bên kia, có người đã nhận ra cái gì, cho nên mới đổi lại đây. Nói, Phục nhan liền lập tức thả ra chính mình toàn bộ tinh thần lực, hiện giờ ngũ dai tinh thần lực đã là có thể bao trùm phạm vi vài trăm giảm diện tích. Hơn nữa bên ngoài còn có thú chiều hỗn loạn, nàng hiện tại đảo cũng không sợ bị cổ thi đạo nhân phát hiện vị trí. Tinh thần lực một đường nhanh chóng lướt qua thú chiều, Phục nhan không bao lâu, rốt cuộc là ở cách đó không xa phía trước, cảm nhận được một trận linh lực dao động, hình như là đã có người đánh nhau rồi. Hơi hơi một đốn, Phục nhan vội vàng thật cẩn thận dò ra tinh thần lực. Chỉ thấy thú chiều bên kia Nơi này nhưng thật ra yên tĩnh không ít, lúc này phía trước kiếm quang hiện lên, vô số chân nguyên nổ tung mà ra, vài đạo thân ảnh đã là gắt gao chém giết ở bên nhau. Thấy rõ mấy người sau, Phục Nhan không khỏi có chút kinh ngạc. Phía trước cùng thi quỷ môn bắt tương chém giết, rõ ràng là hồi lâu không thấy nam chủ Phương Vũ. Trong ngay mắt, Phục Nhan lập tức liền minh bạch toàn bộ sự tình mạng nguồn, xem ra trận này thú chiều sắc thật là Phương Vũ cố ý kích phát tồi động, lòng tên nơi tin tức, hán đại khái xuất cũng biết đúng là như thế Phương Vũ mới có thể cố ý tối động thú chiều phát sinh, phòng trường là chuẩn bị thừa loạn đánh cái thi quỷ môn trở tay không kịp. Xuyên thư phía trước, phục nhan cũng không có xem xong bản chính thư, đối với hậu kỳ cốt truyện tự nhiên là một mực không biết, bất quá dựa theo giống nhau kịch bản tới giảng, nàng cũng có thể đoán được nơi này có chuyện. Nghĩ đến hẳn là Phương Vũ lợi dụng thú chiều quấy rầy thi quỷ môn kế hoạch, hơn nữa còn lưu có cái khác chuẩn bị ở sau, sau đó phi thường may mắn đem trứng rồng cùng long giáp bắt được tay. Phòng trường dựa theo nguyên lai like cốt truyện đi nói, Chân chính tiến vào lòng tên nơi sợ là cũng chỉ có nam chủ. Thi quỷ môn sợ làm hết thảy cũng bất quá là vì nam chủ lót đường mà thôi, lúc này mới phù hợp đại nam chủ sảng văn kịch bản. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Phần 334 Không có lại tiếp tục trì hoán đi xuống, biết được người đến là nam chủ phương vũ lúc sau, trong sơn động Phục Nhan lập tức một lần nữa thu hồi chính mình sở hữu tinh thần lực, sau đó đột nhiên mở con người. Nhìn Bạch Nguyễn Ly, Phục Nhan vội vàng nói, sư tỉ bên ngoài quả nhiên là chung đâu người tới. Bởi vì mấy người sớm đã có dự đoán, nhưng thật ra cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm tư giữa, nếu là thật sự có một bên khác người tu tiên tiến vào cắm một chân, tình huống hiện tại xác biến cố liền sẽ rất lớn. Nếu không phu quyển cũng minh bạch việc này khó xử, nghĩ nghĩ vẫn là khẽ thở dài một hơi, nhìn hai người nói, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, ta cũng không có nghĩ nhất định phải tiến vào lòng tên ơi. Phục nhan lại là lắc lắc đầu. Nếu đều tới một chuyến, không có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi. Hơn nữa tới chỉ có nam chủ một người mà thôi, đảo cũng cũng không có quá mức với không xong, vốn dĩ Phục Nhan còn chuẩn bị trước cán binh bất động, tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, bất quá hiện tại xem ra, giống như không thế nào được không. Thú Triều còn không có kết thúc. Một bên Bạch Nguyệt Ly đột nhiên ngước mắt, một đôi thanh triệt đáy mắt tràn đầy nghiêm túc, tiếp tục mở miệng nói, có lẽ đây là tốt nhất cơ hội. Dứt lời, Phục Nhan không khỏi một đốn. Nháy mắt ngước mắt đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt.